Trước đưa ế n nhiên, điện Quả thoại n g vang lên mấy tay i ế n g u đầu kia liền dập h ư nhìn n giật t h đồng hồ bốn giờ chiều cái này đúng là mình trước đó kế hoạch tốt thời gian nhìn thấy phương thần giật đi ra về sau đám người cũng đều ăn ý ngồi vào trong xe của mình toàn bộ hành t r ì n h ai cũng cũng không nói đến một câu nhưng là chỉnh tệ như một động tác nhưng là không ngừng lộ ra những người này tính kỷ luật lên xe về sau phương thần giật hướng về phía bên cạnh tề tiểu thiên gật đầu một cái tề tiểu thiên thấy thế gật đầu một cái giơ tay lên đài một giọng nói xuất phát mười chiếc mánh sĩ chậm rãi khai xuất khu biệt thự lên xa lộ một đường hướng về phía phi trường hướng đi đến phương thần giật cũng không có cho bản thân cha mẹ gọi điện thoại nói cho bọn hắn chuyện này bởi vì hắn biết rõ ngộng hàm sẽ giúp tự mình xử lý tốt đi tới sân bay về sau phương thần giật nhìn xem trước mặt một khung đại hình a ba trăm tám mươi e bơ sơ lập tức chính là s ư ơ n g sở bên cạnh tề tiểu thiên thấy thế vội vàng mở miệng giải thích là như vậy phương ca đưa tiểu mã ca lúc tới hắn đột nhiên nói ngươi hẳn là có chuyện phải dùng đến chiếc máy bay này hắn liền không ngồi mà là làm chúng ta một khung khác cỡ nhỏ máy bay tư nhân trở về lúc đầu trước đó trên đường tới ta nghĩ cùng ngài nói đi nhưng nhìn ngài cảm xúc không phải đặc biệt tốt liền đem những chuyện này quên đi chỉ là thông qua như vậy một chuyện nhỏ phương thần giật liền có thể nhìn ra được tiểu mã ca không hổ có thể lăn lộn cho tới hôm nay loại tình trạng này hắn tin tưởng tề tiểu thiên không có khả năng đem điện thoại của mình nội dung làm cho đối phương nghe được nhưng là đối phương chỉ là nương tựa theo từng chút một chi tiết liền đoán được cái gì n g h e xong tề tiểu thiên cái này giải thích về sau phương thần giật cũng không có nói gì chỉ là gật đầu một cái liền dẫn đầu hướng về trên máy bay đi vào dạng này cũng tốt bản thân máy bay ngồi cũng yên tâm một chút hơn nữa bản thân chiếc máy bay này là qua xử lý đặc biệt tại tính an toàn bên trên cũng là tương đối yên tâm ngao ngao ngao bên này phương thần giật vừa mới đi đến máy bay sau lưng liền chui vào một cái đen t h i lủi lớn thất ảnh hơi nghi hoặc một chút vừa quay đầu lại liền gặp được kim cương cái kia một tấm xấu xí vô cùng mà to tiểu tử ngươi làm sao trả đi theo nghe phương thần giật vấn đề kim cương thì là làm bộ không có nghe thấy đồng dạng còn đưa tay đẩy phương thần giật ra hiệu ngươi tranh thủ thời gian né tránh ta dễ vào đi một màn này để phương thần giật là không còn gì để nói tự cầm cái này đại gia hỏa là một chút biện pháp cũng không có bất đắc dĩ lắc đầu đến cứ đến có lẽ còn có thể giúp đỡ bản thân không ít việc đây đám người tất cả đều lên máy bay về sau máy bay không có bất kỳ cái gì dừng lại trực tiếp liền lái lên đường băng tiến hành cất cánh vẫn là như là thường ngày một dạng phục vụ bản thân vẫn là phía trước cái kia đ o à n đội đợi đến máy bay bình ổn về sau phương thần giật lúc này mới đứng dậy quay đầu nhìn phía sau năm mươi tên thủ hạ h á n giọng một cái mở miệng nói ra ba một lần này đi qua hẳn là có nguy hiểm nhưng là ta tin tưởng lấy chúng ta thực lực là có thể giải quyết tốt đẹp đồng thời ta muốn nói cho mọi người chúng ta một lần này phải đi cũng không phải là hoa hạ n g bởi vậy tại một ít chuyện bên trên nên quả quyết có thể quả quyết đi xử lý các ngươi hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ không nói nhiều lời một lần này trở về ta biết cho mỗi người các ngươi không tưởng tượng được kinh hỉ kỳ thật căn bản cũng không cần phương thần giật đi cho những thứ này người nói cái gì bây giờ mấy cái này thủ hạ đối đại phương thần giật là hoàn toàn trung thành cũng là hoàn toàn tự tin thậm chí sùng bái bởi vì bọn họ tất cả thực lực cũng là phương thần giật cấp cho phương thần giật ở trong lòng bọn hắn đã trở thành thần đồng dạng tồn tại đi theo dạng người này là bọn hắn tha thiết ước mơ phương thần giật cũng biết điều này nhưng là hắn lại như cũ sẽ tại mỗi lần chấp hành nhiệm vụ trước đó cùng mọi người giảng minh bạch bởi vì hắn đem đang ngồi mỗi người đều làm thành huynh đệ đồng dạng mà không phải một cái bản thân lợi dụng công cụ một đường không nói chuyện theo máy bay nhanh chóng tại thiên không phi hành lúc d ạ n g sáng máy bay chậm rãi hạ xuống rồi đây là bởi vì tranh l ệ n h nguyên nhân lúc này bên này mới là vừa mới bắt đầu ngày mới sáng lên ở trên máy bay ngủ một đường đám người không có cảm giác m ệ t m ỏ i chút nào a ta thân yêu lao đại ngài rốt cuộc đã đến máy bay thang máy vừa mới bông u xuống phía dưới một bóng người cao to biến lao đến trong miệng một bên nói cánh tay cũng là một bên mở ra muốn cho phương thần giật tới một cái gấu ôm nam nhân không phải người khác chính là nhìn sao nhìn trăng sáng rốt cuộc đem phương thần giật cho trông vô cùng nóng nảy họ xây đồn bày ra n g ư ợ lại đối mặt với ô n qua tới họ xây đồn bày ra n g ư ợ lại phương thần giật tự nhiên chắc là sẽ không cùng hắn、ôm. kết quả là khoe mắt có chút quét một bên một cái lập tức một đạo hắc ảnh liền ở phía sau mình liền xông ra ngoài một cái liền đem vẻ mặt hưng phấn cỏ xây đồn bày ra ngừng lại cho ôm vào trong lòng ba nguyên bản mười điểm cao lớn h ỏ xây đồn bày ra ngừng lại lúc này tại đạo hắc ảnh kia trong ngực thật giống như một đứa bé một hực dạng thậm chí bóng đen kia phanh phanh phanh đập tại sau lưng của đối phương để cho đều có chút không t h ở nổi mà bóng đen này dĩ nhiên chính là xông tới kim cương gia hỏa này thế nhưng là rất thông minh gặp được lao đại của mình cái ánh mắt kia về sau lập tức liền lĩnh ngộ phương thần giật dụ ý lúc này đúng là mình l ã o đại về sau sẽ còn thưởng cho bản thân mấy viên thuốc viên nhi ăn đây chỉ là kim cương g i a hỏa này chỉ mới nghĩ lấy định b ỡ phương thần giật thế nhưng là khổ họ xảy đồn bày ra ngừng lại bây giờ kim cương thực lực kia thế nhưng là sâu không thấy đáy cho dù là tề tiểu thiên ở tại trước mặt cũng không đủ kim cương một ngón tay thôi chớ nói chi là chỉ là ăn ba cái rửa hoàn họ xảy đồn bày ra ngừng lại tại kim cương trước mặt g i a hỏa này giống như một con gà con con tựa như tùy ý kim cương vân vê tới bắt bóc đi cuối cùng vẫn là phương thần giật lên tiếng n à y vừa rồi đem giá hỏa này bông ra khu khu k h lão đại đã chuẩn bị kỹ càng xe chúng ta vẫn là đi về trước đi ba lần này họ xây đồn bậy ra ngừng lại xem như học thông minh hắn cũng không dám lại đi ô m phương thần giật ai biết bên cạnh k i m cương có thể hay không lại xông lại đưa cho chính mình đến hai lần phương thần giật nhìn thấy họ xây đồn bậy ra ngừng lại cái kia có chút ăn quả đáng dáng vẻ cũng là một trận buồn cười cười lắc đầu cũng không có nói gì liền dẫn đầu hướng về bên cạnh đội xe đi đến lên xe về sau phương trình một lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía họ xây đồn bậy ra ngừng lại trong miệng nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi bọn họ bên kia lúc nào có thể trở về thời gian của ta có hạn mau chóng thông chi bọn họ nhanh chạy tới a nghe phương thần giật cái kia không thèm để ý chút nào n g ữ khí họ xây đồn bày ra ngừng lại trong lòng mới là thật dài nhẹ nhàng thở ra cũng tính là chân chính yên tâm lão đại cái kia ngài nói đi có muốn hay không ta cho bọn hắn gọi điện thoại nói cho bọn hắn ta đã đem ra tộc bắt lại chương năm trăm mười sáu trở về chịu chết đi ba cái này ngươi tự xem an bài liền tốt ta kết quả mong muốn chính là bọn họ mau chóng chạy tới không nên chê mãi thời gian của ta họ xây đồn bày ra ngừng lại ngay sau đó liền trực tiếp lấy ra điện thoại của mình phát đánh ra ngoài ha, ha thân yêu trước tộc trưởng đại nhân ngài bên kia thần bí địa phương khảo sát thế nào nếu như khảo sát không sai bị lắm liền cố mau trở lại chịu chết đi họ xây đồn bày ra ngừng lại câu nói này ra miệng về sau bên k i a c ũ n g không như trong tưởng tượng tiếng chửi rủa ngược lại trong ống nghe chuyển đến chính là một cái mười điểm bình tĩnh lại không mất thanh em n g h nghiêm rất hiển nhiên đối diện họ xây đồn tộc trưởng đã biết trong gia tộc chuyện xảy ra chỉ bất quá lao tộc trưởng hàm dưỡng tự nhiên không phải họ xây đồn bày ra ngừng lại gia hỏa này có thể so sánh ha ha ngươi ưa thích vị trí tộc trưởng không có cái gì bởi vì ngươi là chúng ta bỏ xây đồn gia tộc người ngươi hẳn là có thể hiểu ý của ta không thanh em rất là nhẹ nhàng nói đến đây hơi dừng lại một chút mới tiếp tục mở miệng nói ra đối xử tử tế tộc nhân tám giờ về sau ta biết trở về sau khi nói xong không đợi họ xây đồn bày ra ngừng lại lại mở miệng nói cái gì đối diện cũng đã cút điện thoại n g h e trong điện thoại âm thanh bận họ xây đồn bày ra ngừng lại là phải không mảnh biết miệng lao tộc trưởng ý tứ hắn đương nhiên có thể nghe hiểu được rõ ràng là tại nói với chính mình chuyện nội bộ nội bộ giải quyết không nên để cho ngoại nhân chiếm tiện nghi thế nhưng là chính mình cũng không phải người ngu còn chuyện nội bộ nội bộ giải quyết nói ngược lại là đơn giản bản thân mẹ nặng có thể giải quyết được không nếu là đại trưởng lão không có đột phá dựa vào bản thân thực lực hôm nay ngược lại là còn có thể giải quyết hiện tại nếu như còn không dựa vào ngoại nhân bị giải quyết hết liền đem là mình mà một bên phương thần giật tự nhiên cũng là nghe được trong điện thoại nội dung chỉ bắt qua hắn nhưng là cũng lơ lẽn họ xây đồn gia tộc về sau cũng sẽ là bản thân vật trong bàn tay đừng nói là nho nhỏ này họ xây đồn gia tộc chính là thế giới này trăm đại gia tộc về sau cũng sẽ không tồn tại không có tiền đọc tiểu thuyết đưa ngươi tiền mặt t ở điệp tệ thời hạn một ngày nhận lấy chú ý công chúng hào thư hữu đại bản doanh miễn phí lĩnh lão đại ta đã cho lão đại chuẩn bị xong tuyệt thế rượu ngon lão đại mời ngài vào bên trong cúp điện thoại về sau h ỏ xây đồn bày ra ngừng lại lập tức đổi lại một bộ hèn m ọ n biểu lộ mười điểm cung kính người dẫn linh phương thần giật hướng về vỏ xây đồn gia tộc trang viên đi đến một đường vừa đi vừa nghỉ đám người rất nhanh là đến một chỗ cao lớn rộng rãi thời trung cổ trước cung điện tại trước đại điện hai hàng ăn mặc thời trung cổ k h ô i giáp người tay cầm trường mâu đứng ở đại điện hai bên mà trung gian thì là một đầu dài lớn lên t h ẳ n g đỏ ta nhất tôn quý nhất lão đại ngài đến thật để cho chúng ta quý khách đến nhà a xin ngài tiếp nhận chúng ta chân thành nhất chúc phục a theo vỏ xây đồn bày ra ngừng lại câu này nói xong hai bên thời t r ù n g cổ ăn mặc binh sĩ lập tức dùng sức đem trong tay trường mâu rậm một cái mặt đất kim loại trường mâu cùng cứng rắn đá cầm thạch mặt đất va chạm lập tức phát ra một trận chỉnh tề giao minh tiếng cái này cũng chưa hết một lần này qua đi trước mặt một đám binh sĩ lập tức soạt một tiếng chỉnh tề quỳ một chân trên đất một tay cầm mâu một tay đặt ngang tại trước ngực nhất tề túi đầu xuống trong miệng càng lớn tiếng hô một tiếng nghe không h i ể u từ ngữ đối mặt với tình hình như vậy phương thần giật mặc dù có chút không thích ứng nhưng trên mặt nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện ra ngoài không để ý đến đám người mà là hướng thẳng đến đại điện bên trong đi đến về phần nói sau lưng người một nhà. là cũng đi theo phương thần giật bước chân cùng đi vào bên trong đại điện đi vào đại điện về sau đâm đầu vào chính là cổ lão cùng xa hoa to lớn bảo thạch khảm nạm tại ngay chính giữa trên một cái ghế chung quanh là từng căn ôm ấp thô to lớn la mã trụ mà ở đại điện chính trung ương lúc này đã dọn lên rực rỡ n g u ô n màu thức ăn lão đại nơi này là gia tộc trọng yếu nhất đại điện ngày bình thường là cấm tộc nhân một mình tiến vào mà ngài là toàn bộ họ xây đồn gia tộc nhất trọng yếu nhất khác h nhân cho nên ta hôm nay cố ý đem biến hội thiết lập ở nơi này tại phương thần giật đánh giá cái đại điện này thời điểm họ xây đồn bày ra ngừng lại thanh âm cũng là vang lên phương thần giật có thể nghe ra đối phương đây là đang cùng mình biểu đạt thành ý thế nhưng là đối với phương thần giật mà nói cái này cũng không thể đại biểu cái gì ân phương thần giật chỉ là trong miệng ư một tiếng liền trực tiếp đi tới hiến hội bản chủ tọa bên trên đối với điểm này họ xây đồn bày ra ngừng lại là không có bất kỳ cái gì dị nghị sau lưng mọi người tại nhìn thấy phương thần giật đã sau khi ngồi xuống cũng ngao nhau tìm tới chỗ ngồi xuống ba trong này cũng là người thủ hạ ngồi xuống về sau phương thần giật đánh giá bốn phía đại điện đứng yên một số người không khỏi chép miệng mở miệng hỏi họ xây đồn bày ra ngừng lại ngay xong ánh mắt cũng theo nhìn sang ngay sau đó trên mặt chính là gương mặt hư phấn đúng đúng đây chính là thủ hạ ta chính là nương tựa theo bọn họ ta mới có thể nhẹ nhõm cầm xuống họ xây đồn gia tộc hh ắ c đương nhiên cái này còn muốn đa tạ lao đại ngại cho ta những cái này bảo bối đây nói đến bảo bối cũng chính là cái k i a một hộp cốt phấn thời điểm họ xây đồn bày ra ngừng lại trong mắt không khỏi lưu lộ ra một vòng tham lam đến chỉ là cái này sờ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất mà một bên phương thần giật tại n g h e xong về sau không khỏi gật đầu một cái gia hỏa này xem ra vẫn là rất thông minh nha lúc này còn biết đem những người này đều giữ ở bên người mà không phải để bọn hắn đi nắm lấy gia tộc từng cái địa điểm đây mới thật sự là người thông minh cách làm dù sao những người này mặc dù lợi hại thế nhưng là bỏ xấy đồn gia tộc nhưng lại thật sự là quá lớn nếu quả như thật đem những người này phân tán g ra sợ là đến lúc đó những người này liền sẽ bị từng cái một tiêu diệt cũng khó nói được ăn cơm đi phương thần giật không có lại nói cái gì nói nhảm mà là trực tiếp cầm lên trước mặt d a o nĩa chuẩn bị ăn cơm chẳng qua là khi đao đem bỏ bít tết mở ra nhìn thấy bên trong tơ máu về sau lập tức nguyên bản muốn ăn liền biến mất không thấy có chút bất đắc dĩ lỡ ắ đầu đưa tay liền đem g a o nĩa đem ra mãi mãi đầu năm nay vi khuẩn ký sinh trùng nhiều như vậy còn dám ăn thì sống đương nhiên mặc dù cái này vi khuẩn ký sinh trùng đối trên người chứa túi đan dệt rác rời kẹp phương thần giật mà nói là hoàn toàn miễn dịch nhưng cái này mõ phân phật nhìn xem liền buồn nôn miệng a đ ư ơ n g nhiên những cái này cũng chẳng qua là một chi tiết nhỏ thôi rất nhanh phương thần giật liền ăn uống no đủ đột nhiên phương thần giật nghĩ tới điều gì thế là khẽ vươn tay liền đem trong ngực túi đan dệt cầm bên trong đi ra ngay sau đó kéo ra khóa kéo đưa tay ở bên trong một trận tìm tòi rất cụ hẹ sợ cụ bên trong liền nhiều hơn một cái đen tui đồ chơi nhỏ đem hắn lấy ra chuyển hướng có mặt thận trọng họ xầy đồn bày ra ngược lại trong miệm nhàn nhạt, nhạt mở miệ ánh mắt thấy được phương thần giật trong tay hát sắc vật thể họ xây đồn bày ra ngừng lại dùng sức gật đầu một cái đúng chính là cái vật này bộ dáng cùng đường vần cũng là không sai bịt lắm khẳng định không kém được đ rs khoảng thời gian này thật xin lỗi các minh đệ lâm thời đổi ra một trường các minh đệ xem trước lấy quay đầu có thời gian tranh thủ viết nhiều điểm Trước 517, siêu võ giá xuất thủ. trả thần giật mới hoàn toàn yên lòng. Nếu như đối phương trên ra được phương như phương mới siêu giá lại điểm lời đối yên Nếu võ Nghe ngừng khẳng lòng. họ định, hoàn đồn xoay bày điểm tệ ăn xong bữa cơm về sau phương thần giật cự tuyệt đối phương nói lên hoạt động giải trí mà là trực tiếp muốn một cái phòng nhắm mắt nghỉ ngơi mặc dù phương thần giật cũng không m ỏ i bệnh cũng không có buồn ngủ ý thức nhưng là đối với phương thần giật mà nói họ xây đồn gia tộc căn này trang viên còn thật không có ít nhiều khiến hắn tò mò địa phương chủ yếu là phương thần giật từ bé đối phương tây văn minh liền không có bao nhiêu hứng thú đương nhiên phương thần giật đối với nơi này không có hứng thú cũng không đại biểu những người còn lại không có hứng thú trong đó liền bao gồm một tồn tại đặc thù tia liền là kim cương thời gian từng điểm một trải qua phương thần g ậ t nằm trong phòng cùng bách mộng hàm nấu lấy nấu cháo ch kim cương nhưng là trong phòng tới lui xuyên lấy nếu như không phải là bởi vì phương thần giật không gật đầu gia hỏa này sớm liền chạy ra ngoài điên hắn tại cửa ra vào nhìn một hồi lại quay đầu nhìn một chút đang ở một bên kia gọi điện thoại căn bản không có phản ứng bản thân phương thần giật kim cương gia hỏa này đột nhiên mắt to quay tít một vòng sau đó thừa dịp phương thần giật không chú ý rón rén đem cửa phòng mở ra liền chuẩn bị chuồn đi mà cũng chính là ở thời điểm này đột nhiên một cái giày bay tới bất thiên bất ỉ đập vào kim cương cái mông bên trên nhất thời phía dưới kim cương một cái giật mình sau đó một đôi đại thủ bưng bít lấy bản thân mắt to lại lui trở、về. Tiểu tử nghe ư ơ i c o được phương thần giật cảnh cáo kim cương lập tức rụt cổ một cái biểu thị bản thân minh bạch phương thần giật lúc này mới không còn phản ứng đến hắn ngược lại tiếp tục cùng bách ngộng hàm hàn huyên mà lúc này đây sắt trời bên ngoài cũng thời gian dần trôi qua tôi xuống đột nhiên liền ở phương trình một nằm ở trên giường gọi điện thoại kim cương ngồi xổm ở góc tường trên mặt đất họa vòng tròn vòng thời điểm bên ngoài truyền đến một trận thanh nhãm m ộ nào nhất thời kim cương đầu liền d ơ lên đồng thời một đôi lỗ thai cũng là m ộ ư ơ i điểm bén nhảy giật giật chẳng những là kim cương phương thần giật cũng nghe đến bên ngoài động tĩnh thế là hướng về phía trong điện thoại bách ngộng hàm nói một tiếng liền cúc điện thoại đồng thời phía ngoài tiếng ẩm ý thanh â m cũng càng ngày càng gần cũng càng ngày càng rõ ràng thậm chí phương thần giật nghe ra đến bên ngoài có người đang tại gà o thét tựa hồ là tộc trưởng của bọn họ cùng đại trưởng lao chạy về còn chân chính sự thật cũng giống như hắn suy đoán phía ngoài tiếng ồ nào chính là bởi vì họ x â đổn g a tộc lao tộc trưởng cùng đại trưởng lao chạy về hướng dẫn tra cứu lên Ba n g trong đó gia tộc trọng yếu các trưởng lão nhao nhao hướng về phía lao tộc t r ư ở n g khóc lóc kể lể lên đem họ xây đồn bậy ra ngừng lại cái này từng đầu tội chạm tất cả đều giảng thuật ra mà nhìn thấy những người này đi ra về sau lao tộc trưởng cũng là vui mừng gật đầu một cái điều này nói rõ bản thân tại trong gia tộc địa vị cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng đồng thời cũng gián tiếp nói rõ họ xây đồn bậy ra ngừng lại cũng không có đạt được bọn họ tán thành thế là sau một khắc tộc trưởng cùng đại trưởng lão liền khí thế hung hăng mang theo một nhóm người này hướng về trong trang viên bộ đi tới muốn tìm họ xây đồn bậy ra ngừng lại tính sổ một lần mà phương thần giật nghe được cũng chính là đám người này trùng trùng điệp điệp hành t ẩ u tiếng cùng nghị luận tiếng ảo keng keng keng liền ở phương thần giật cúp điện thoại về sau cửa phòng đột nhiên bị người đông đông đông gõ ngay sau đó liền chuyển đến họ xây đồn bậy ra ngừng lại thanh âm lo lắng a lão nếu không tốt rồi bọn họ chạy về hơn nữa trong gia tộc các thành viên tất cả đều phản bội ta tất cả đều chạy tới đối phương này mặt lời nói này để phương thần giật cũng là một trận im lặng cái gì gọi là thành viên gia tộc tất cả đều phản bội nha rõ ràng là bọn họ ai cũng không có tán thành người tốt ta đương nhiên phương thần giật cũng sẽ không n h ả m chán đi cùng họ xây đồn bậy ra ngừng lại tranh luận cái gì mà là chậm chậm du du mặc vào đây giày mà lúc này đây kim cương cũng là t r ở mình một cái từ dưới đất bỏ dậy trên mặt cũng là không giấu được hưng phấn đền thờ hãn tựa hồ đã biết mình hẳn là có thể ra ngoài để học gió quả nhiên kim cương quả nhiên thấy chủ nhân của mình lúc này đã mặc xong giày hướng về phía bên mình đi tới ngao ngao ngao phương thần giật đi tới cạnh cửa liền nghe được kim cương tiếng kêu gọi rất rõ ràng ra hỏa này là nói để cho mình mang theo hắn cùng một chỗ thế là phương thần giật gật đầu một cái sau đó trực tiếp mở cửa đi ra ngoài mà giờ này k h ắ c này tại phương thần giật vị trí căn phòng này ngoài cửa chính là hắn mang tới thủ hạ chỉnh chỉnh tề tề đứng ở ngoài cửa đất c h ố n g bên trên nhìn thấy phương thần giật đi tới về sau họ xây đồn bày ra ngừng lại một tấm nguyên bản lo lắng trên mặt lập tức vung lòng không í t chỉ là còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện bên ngoài liền vang lên một trận đánh nhau tiếng vang nghe âm thanh này hẳn là cách vách ràn kêu bên ngoài đại điện rất rõ ràng hẳn là đại trưởng lão bọn họ cùng họ xây đồn bày ra ngừng lại thủ hạ đã xảy ra xung đột. cái này khiến nguyên bản khôi phục một chút bình tĩnh họ xây đồn bày da ngừng lại lại lần nữa khẩn trương lên nguyên nhân không nói những thủ hạ của mình được đến có thể phải không dễ d à n g à nếu quả như thật tất cả đều hao tổn như vậy sau này mình trong gia tộc cũng phải không dễ lăn lộn a nghĩ tới đây họ xây đồn bày da ngừng lại lập tức đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía phương thần giật mà phương thần giật cũng còn biết họ xây đồn bày da ngừng lại sốt ruột kết quả là trực tiếp vung tay lên mang theo những thủ hạ của mình liền hướng về s á t v đi. phương thần giật vị trí gian phòng này cùng cung điện kia vẹn vẹn cách nhau một bức tường bởi vậy chỉ chốc lát sau phương thần giật dẫn theo một đám người cũng đã xuất hiện ở cung điện kia bên ngoài quảng trường một góc liên gặp được giờ này khắc này ở nơi này trước đại điện quảng trường phía trên phân biệt có hai bảy người một mặt không cần nhiều lời cũng có thể biết rõ chính là b ỏ xầy đồn bày ra ngừng lại cái k i a hơn mười người thủ hạ mà đổi thành một mặt nhân số thì là so hắn nhiều không biết gấp bao nhiêu lần mắt thường đoán chừng nói ít cũng tại hai trăm số lượng giờ này khắc này cái k i a hơn mười người thủ hạ đang bị cái này hơn hai trăm n người vây công lấy mà mặc dù bị vây công lấy nhưng là hơn mười người nhưng là cũng không có rơi vào bao nhiêu hạ phong ngược lại là cái này hai trăm người cũng không có được chỗ tốt gì cũng ngay lúc này liền gặp được ở nơi này hai trăm người sau lưng đứng hai người kêu bên trong một cái ngoại quốc l ã o đầu trong miệng đột nhiên phát ra quát to một tiếng mặc dù phương thần giật nghe không hiểu đối phương trong miệng hô là có ý gì nhưng là rất rõ ràng cũng có thể nhìn ra ra h ỏ a này hẳn là muốn tham chiến lão đại đây chính là chúng ta đại trưởng lão bây giờ đã đột phá võ giả định phong cảnh giới đạt đến võ sư cảnh giới nếu như hắn xuất thủ chúng ta những người kia đều phải muốn nằm tại chỗ này à. chương năm trăm mười tám vẹn vẹn một bàn tay họ xầy đồn bày ra ngừng lại lúc này là thật sốt ruột nếu quả như thật để đại trưởng lao tham gia đến trong chiến đấu như vậy bản thân cái kia hơn mười người thủ hạ một cái cũng không giữ được a đối với điểm này bất cứ người nào đều thấy rất rõ ràng nghe được phía bên mình đại trưởng lao hét to âm thanh họ xây đồn r a tộc các thành viên lập tức liền hưng ơ phân lên nguyên một đám huy động trong tay đủ loại vũ khí cũng là càng thêm tò mò trái lại phương thần giật bên này nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu thực lực của người này mặc dù rất mạnh nhưng là thông qua đối phương tốc độ di chuyển đến xem đối phương cường đại cũng vẹn vẹn cùng mấy cái này người bình thường đem so sánh bởi vậy cũng không có mạnh đến mức nào thậm chí so với tề tiểu tiên cũng không biết ai yếu ai mạnh sợ là khó phân sản sàn nhau nhìn thấy phương thần giật giơ lên bàn tay một bên tể tiểu thiên nhi lập tức liền đối hắn gật đầu một cái sau một khắc chân trái điểm xuống mặt đất toàn bộ thân hình tựa như cùng mũi tên hướng về trung gian chiến trường vào tới b a n h ư n g mà liền ở hắn xông tới trong n y mắt đối diện đại trưởng lão cũng là trước tiên phát hiện bọn họ một nhóm người này mà hắn tiểu thiên trên người tản m á t ra loại kia khí thế bức người để đại trưởng lao rõ ràng s ứ n g sờ đã vọt tới trong chiến trường ở giữa đại trưởng lao trong lòng một giọng nói khó trách như thế nguyên lai bỏ xấy đồn bậy ra ngừng lại lại có loại này cường giả xem như dựa vào khó trách g á m cư như vậy cướp đoạt toàn cả gia tộc vừa bắt đầu đại trưởng lão còn cảm thấy kỳ quái. trước mặt mười mấy người này mặc dù thực lực đều rất cường đại nhưng lại xa xa không có cường đại đến không ai bị nổi cấp độ thậm chí một cái võ giả định phong thực lực đều không có họ xây đồn bày ra ngừng lại rốt cuộc là dũng khí từ lâu tới nhưng là bây giờ hắn hiểu được nguyên lai、like、người này bên người có một vị võ giả định phong thực lực tồn tại chỉ bất quá cái này cũng nhất định là tốn công vô ích bởi vì nếu như là phía trước bản thân có lẽ thực sự sẽ có một ít kiên kỵ nhưng là bây giờ bản thân thế nhưng là xưa đâu bằng nay đã đột phá võ giả định phong đạt đến võ đạo cường giả thực lực hiện đang đối mặt võ giả định phong thực lực đối phương nói câu một chút cũng không khoa trương bản thân một bàn tay liền có thể đem đối phương trực tiếp đánh lui đại trưởng lao trong lòng ý nghĩ này kỳ thật một chút cũng không sai mặc dù hai người chỉ là cách một tầng thực lực nhưng là tầng này cũng không phải bên ngoài đơn giản như vậy như vậy cũng tốt so chơi trò chơi thăng cấp cần có thanh điểm kinh nghiệm một dạng võ giả chín tầng chính là thanh điểm kinh nghiệm nếu như dùng một trăm điểm tới tính toán như vậy võ giả định phong thanh điểm kinh nghiệm chính là một nghìn đồng lý mà nói võ giả định phong muốn vượt qua đến chính là một vạn điểm nói như vậy một cái võ đạo cường giả dễ dàng liền có thể đánh bại mười cái võ giả định phong cường giả đang lời nói một chút cũng không q u a t r ư ờ n g trước mặt họ xấy đồn bẩy ra ngừng lại được cái này hơn mười người võ giả thủ hạng cho dù là cùng tiến lên cũng không thể tại đại trưởng l a o dưới tay kiên chỉ qua một phút đồng hồ đi ba nguyên bản đại trưởng lão cũng muốn trực tiếp xuất thủ giải quyết hết bọn chúng thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một cái tề tiểu thiên cái này thật đúng là là rất có ý tứ a vừa vặn lấy nó đến luyện tay một chút thử xem bản thân đạt tới võ đạo đ ỉ n h phong thực lực về sau đến cùng đã cường đại đến dạng gì địa vị đại trưởng lão đánh giá tề tiểu thiên thời điểm tề tiểu thiên cũng đồng dạng đánh giá cách đó không xa đại trưởng lão mà lúc này đây họ xây đồn bậy ra ngừng lại một cái thủ hạng nhưng cũng vừa vặn liền ở đại trưởng lao bên người nhìn thấy đại trưởng l á o chính nhìn xa xa một thân ảnh s ư ơ n g sở ra hỏa này k h o e m ô i n ế t lên nụ cười đưa tay chính là một trưởng hướng về đại trưởng l á o mặt v ỗ tới muốn biết mình thế nhưng là đạt đến võ giả thất trọng thực lực một trưởng này nếu như đánh thật dù cho đối phương đã đột phá đến võ đạo cảnh giới đối phương tuyệt đối phải trọng thương nghĩ đến nếu như đối phương thật bị bản thân gây thương tích như vậy bản thân sẽ lập xuống một cái thiên đại công lao nghĩ như vậy người này tướng mạo càng là dùng ra mấy phần lực đạo nguyên bản võ giả thất trọng thực lực ẩn ẩn để nó phát huy ra bắt trọng lực lượng. cái này khiến đối phương rõ ràng chính là trong lòng vui vẻ không nghĩ tới bản thân vậy mà mượn cái này thời cơ lần nữa đạt đến muốn đột phá cảnh giới võ giả bắt trọng thực lực đây là như thế nào một cái khái niệm đây là muốn bay lên khái niệm đây đ ề u nói phong thủy luân chuyện chẳng lẽ những ngày an nhàn của mình thật sẽ tới sao thu thập miễn phí sách hay chú ý về ít thư hữu đại bản doanh đề cử người đ ưa thích tiểu thuyết lĩnh tiền mặt hồn g bao càng nghĩ càng kích động nhìn xem đại trưởng lao đã gần trong gang tấc khuôn mặt người này trên mặt rõ ràng đã phụ lên một vòng khó che giấu hưng phấn giám giác một tiếng s ư ơ n g cốt đứt gãy thanh â m ở thanh niên trong thai vang lên thanh niên khỏe môi niết lên một vòng khát máu cười lạnh chỉ là cái này một vòng cười lạnh cũng không có kéo dài bao lâu liền triệt để biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là vẻ kinh ngạc không dám tin cùng hối hận ánh mắt ba nguyên bản vọt tới trước thân thể lúc này cũng đã hướng về sau lưng bay rớt ra ngoài gian nan mà túi thất đầu nhìn mình còn ở giữa không t r u n g thân thể trước ngực vị trí đã thật sâu l o n g xuống bịch một tiếng trọng trọng q u ẳ n g xuống đất thanh niên liền triệt để đã mất đi bất kỳ tri giác mà ở nhìn đối diện đại trưởng lão thậm chí là liền nhìn cũng không có hướng bên này nhìn lên một cái cái cái thật giống như nhấc nhấc tay đuổi đi một con rồi một dạng mà cũng chính là ở thời điểm này tề tiểu thiên cũng đã tới chiến trường vị trí trung tâm không biết là nguyên nhân gì trong bất chi bất giác chung quanh nguyên bản đánh nhau đám người vậy mà chậm rãi dừng lại động tác trong tay đồng thời nao n h a u đẩy tới bản thân trận danh o phạm vi bên trong rất nhanh ở trung gian liền chậm rãi tạo thành một mảnh lỗ hồng khu vực giống như là chuyên môn để lại cho đại trưởng lao cùng tề tiểu thiên hai người một dạng Tiểu tử, người rất tệ. người không sau đó đầu nhập vào ở chúng ta bên này ta không những sẽ bỏ qua ngươi sẽ còn cho ngươi hết thảy mong muốn đại trưởng lão lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt tề tiểu tiên h chỉ một ngón tay ở bên người phương thần giận bỏ xây đồn bày ra ngừng lại trong miệng lạnh giọng nói ra chỉ là đối phương là nói cái gì tề tiểu thiên xác thực nghe không hiểu nhiều bất quá cho dù phải không hiểu đối phương lại nói cái gì nghĩ đến cũng không phải là cái gì lời hữu ích tề tiểu thiên chỉ là lạnh lùng hư một cái ngay sau đó s o n g trưởng nhoáng một cái liền hướng lấy đối phương vào tới mà nhìn thấy tề tiểu thiên vậy mà không biết điều nhìn tự mình động thủ đại trưởng lão lập tức cũng là lạnh rên một tiếng bàn tay d ơ tay lên đồng dạng đánh ra mà theo đại trưởng lão một lần này động tác phương thần giật lập tức trong lòng lộ bột một tiếng bởi vì vẹn vẹn thông qua hai người lên tay phương thần giật cũng đã có thể phân biệt ra được tề tiểu thiên cũng không phải đối phương đối thủ ba nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì liền gặp được một bên đột nhiên bóng đen nhoáng một cái sau một k h ắ c liền nghe được thịt một tiếng vang trầm truyền đến mọi người trong lỗ thai khi mọi người tất cả đều về lấy lại tinh thần thời điểm liền nhìn đến lúc này giữa sân đã xảy ra cảnh tượng khó tin trong lúc nhất thời trừ bỏ phương thần giật những người này bên ngoài tất cả mọi người trường lớn không thể tưởng tượng nổi con mắt chương năm trăm mười tám liền cái này liền nghe phịch một tiếng văng trầm sau một khắc giữa sân nguyên bản sắp đụng thẳng vào nhau tề tiểu thiên cùng đại trưởng lao thật là đột nhiên tách ra càng thêm chuẩn sắc mà nói hẳn là đại trưởng lao thân thể trực tiếp té bay ra ngoài mà về phần tề tiểu thiên thì là y nguyên duy trì vọt tới trước tư thế biến hóa này phát sinh thật sự là quá nhanh chỉ ở một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới liền kết thúc đợi đến tề tiểu thiên thân hình chậm rãi dừng lại về sau đại trưởng lao thân thể cũng đã rơi trên mặt đất hơn nữa còn là trọng trọng rơi trên mặt đất đợi đến vỏ xấy đồn g a tộc đám người về lấy lại tinh thần tiến đến xem xét đại trưởng lao thương thế thời điểm. s ắ c thực kinh ngạc phát hiện đại trưởng lão vậy mà đã cút ngao ngao ngao tại tề tiểu thiên trước người kim cương đang ở gào khóc đ ề u đồng thời còn càng không ngừng n u ố t lồng ngực của mình trên mặt thì là một bộ nét mặt hưng phấn không sai mới vừa đạo hắc ảnh k i a chính là kim cương nhìn ra phía bên mình tề tiểu thiên cũng không phải là đối diện cái tên đó đối thủ về sau không dùng vương thần giật phân phó kim cương cũng đã liền xông ra ngoài thật sự là kim cương tính cách cho phép hắn đem phía bên mình mỗi người cũng làm làm thân nhân của mình đồng dạng nhìn thấy tề tiểu thiên phải bị người khi phụ hắn sao có thể chịu được quyển sách từ công chúng hào chỉnh lý chế tác chú ý v ớ i ít thư hữu đại bản doanh đọc sách lĩnh tiền mặt hường bao lúc này mới một cái lắc mình liền xông ra ngoài lấy bây giờ kim cương thực lực đối phó đại trưởng lão vậy đơn giản liền như là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản mà sự thật cũng là như thế vẹn vẹn một bàn tay thậm chí kim cương liền một nửa khí lực đều vô dụng bên trên đại trưởng lão liền bị trực tiếp đập chết ba nhưng mà cùng phương thần giật bên này sĩ khí phóng đại hoàn toàn tương phản nhìn xem t é xuống đất đại trưởng lão họ xây đổn gia tộc lão tộc trưởng nhưng là gương mặt cho tản hắn thật không thể tin được bản thân một mực ỷ vào đại trưởng lão vậy mà liền dễ dàng như vậy bị đánh chết hơn nữa còn không là bị nhân loại mà là bị một cái đại tinh tinh đánh chết đây là làm sao một loại tâm tình nhìn một chút cái kêu phát điên biểu lộ sẽ biết chẳng những hắn phát điên vây bên người hắn các tộc nhân cũng đều phát điên bất quá một trận phát điên qua đi trong lòng bọn họ thì là dâng lên sợ hãi thật sâu cảm giác phía bên mình mạnh nhất đại trưởng lão liền đối phương một bàn tay đều chịu không được phía bên mình còn phản kháng cái giám nha nếu như lại kiên trì tin tưởng đối phương đến lúc đó trực tiếp sẽ đem bản thân những người này giải quyết ta nếu quả như thật đến lúc kia bản thân đám người này thật đúng là liền khóc đều không có chỗ khóc b ị n h một tiếng ở nơi này một trận trong yên tĩnh không biết là ai dẫn đầu b ị n h một tiếng quỳ trên mặt đất ngay sau đó liền vang lên liên tiếp quỳ xuống tiếng chỉ chốc lát sau trừ bỏ lão tộc trưởng cùng mấy cái trưởng l ã o bên ngoài còn lại tộc nhân cơ hồ toàn bộ quỳ trên mặt đất hướng vệ phương thần giật bên này túi đầu thật sâu con mắt chỗ sâu cũng là viết đầy hoáng hốt chỉ cần có cái này đại tinh tinh tại chính mình đám người này tuyệt đối không đủ đối phương nhìn h a ha ha đây thật là quá mỹ vũ lão đại ngài cái này sùng vật thật là quá huy mãnh thật lợi hại phương thần giật một bên một mực xem cuộc chiến vỏ xây đồn bậy ra ngừng lại ở nhìn thấy trước mắt một màn này về sau lập tức liền kích động đến khó có thể nói n ê n lời hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới trước mặt mình vấn đề khó khăn lớn nhất vậy mà liền khinh địch như vậy giải quyết hơn nữa lại còn là bị một cái đại tinh tinh giải quyết trong lúc nhất thời vỏ xây đồn bậy ra ngừng lại nhìn về phía kim cương ánh mắt đó là tràn đầy các loại các dạng thần sắc trong đó đã bao hàm k í n h sợ hoảng hốt thậm chí còn có tham lam hắn là biết bao muốn kim cương lưu tại bên cạnh mình nếu như kim cương thành sùng vật của hán, như vậy chẳng những là chắc hẳn hắn tương lai xương bá thiên hạ cũng là có rất lớn trợ lực không sai chính là xương bá thiên hạ họ xây đồn bày ra ngừng lại gia hỏa này đừng nhìn không có bao nhiêu bản sự nhưng là gia tâm của hắn là thật quá lớn điểm này từ hắn có thể đủ mưu đồ họ xây đồn gia tộc đến xem cũng là có thể lý giải người này gia tâm căn bản liền không chỉ là tại họ xây đồn gia tộc bên này mà là toàn bộ võ đạo giới hắn muốn trở thành võ đạo giới người mạnh nhất cũng chính là cái k i a trí tôn tồn tại chỉ là cái này tất cả cách hắn thật sự là q u á xa nương tựa theo hắn thực lực cho dù là lại tu hành cái một trăm năm cũng là tuyệt đối không đạt được loại cảnh giới đó thậm chí một trăm năm về sau mình liệu có thể đạt tới võ đạo cảnh giới cũng là một tần h số đương nhiên về phần nói phương thần giật bọn họ tại b ỏ xây đồn bậy da ngừng lại trong lòng cũng chẳng qua là bản thân thành công trên đường một khối bàn đạp thôi nếu như mình thật phát triển đến loại trình độ đó hắn là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự trực tiếp đem phương thần giật bọn họ giết chết đương nhiên tất cả những thứ này cảm xúc vỏ xây đồn bậy da ngừng lại che giấu rất tốt thậm chí liền ánh mắt của mình bên trong đều không có biểu hiện ra ngoài ba giờ này k h ắ c này trong ánh mắt của hắn tràn đầy mừng rỡ bất kể nói thế nào cái này cách mục tiêu của mình lại gần một bước ngao ngao ngao mọi người ở đây lâm vào một trận trong yên tĩnh không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả lúc liền ở họ xấy đồn bậy ra ngừng lại suy nghĩ vạn thiên tưởng tượng lấy sau này mình xưng bá toàn bộ võ đạo giới hình tượng huy hoàng lúc giữa sân đột nhiên truyền đến một kim cương một trận tiếng gầm g ự đám người đem ánh mắt nhìn sang liền gặp được kim cương lúc này chính như cùng thiên thần hạ phàm một dạng đứng ở nhất vị trí trung tâm đưa tay gõ bản thân lồng ngực đồng thời vẫn không quên dỗi ra một ngón tay chỉ hướng họ xấy đồn ra tộc tộc liên là ở hướng mười mấy cái còn đứng nhân loại đang gây hấn với lấy đêu gào ý tứ tựa như là đang nói các ngươi không phục đã vượt qua nhà ba nhưng mà nhìn thấy phát sinh trước mắt tất cả những thứ này phương thần giật cũng không có ngăn cản tương phản vẫn là có chút hăng hái quan sát tất nhiên kim cương nguyện ý xuất thủ như vậy bản thân cũng lười động dù sao nếu như kim cương không ra tay dựa vào đối phương thực lực sợ là cũng chỉ có đích thân động thủ mới có thể xem ra chính mình về sau vẫn là muốn đem chính mình nhóm này thủ hạ tiến hành một phen thật tốt cải tạo a mang theo một đoàn hán nhân hạo hạo đang chạy đến kết quả còn cần chính mình cái này lao đại tự mình động thủ cái này không thì có chút đau chứng sao không nói trước bản thân có thể hay không mệt mỏi chuyện này chủ yếu là cái này thực sự có chút quá rơi mặt như nha không được chuyện này nhất định phải nhanh chóng đưa vào danh sách quan trọng thực sự không được trở về trên máy bay bản thân liền lại cho đám người này phục d ụ n g một khoản loại kia viên thuốc nhỏ a mà đang ở phương thần giật tự hỏi trở về thì cải tạo bản thân những thủ hạ này thời điểm đối diện đứng yên lão tộc trưởng nhưng làm mười điểm tức giận tay run run bàn tay lấy kim cương mở miệng gào t h é t một đống lớn nghe không hiểu lời nói không khỏi để phương thần giật hơi nhũ lên lông mày đối phương đây rốt cuộc là ở đâu ra g ũ ú p khí bọn họ cường đại nhất thủ hạ đều bị bản thân kim cương một bàn tay thu thập bây giờ lại còn dám cùng kim cương kêu g ạ o đây không phải trong nhà vệ sinh đánh đèn tìm chết đây sao đương nhiên tất nhiên đối phương mình muốn tìm chết như vậy bản thân cũng thì không cần k h á c h khí kết quả là một mực duy trì trầm mặc phương thần giật rốt cuộc mở miệng chương năm trăm m ư ơ i chín đến cùng ai là người ngu nhìn xem đối diện phách lối chỉ chỉ t r ó i chó lao tộc trưởng phương thần giật trong m i ệ n g nhàn nhạt mở miệng nói ra thật không biết ai cho ngươi giúp khí đã như vậy vậy liền một tên cũng không để lại phương thần giật lời nói mặc dù rất nhẹ nhưng lại truyền đến ở đây trong thai mỗi người họ xây đồn gia tộc mỗi người tại nghe được câu này về sau đều phải không cho phép đánh cái khó coi mặc dù không biết ý của lời này là cái gì nhưng lại là trong lòng không lý do phát lệnh loại k i a khủng hoảng giống như là phát ra từ phế phủ tùy tâm ngọn nguồn mà thành một dạng lao tộc trưởng càng là trực tiếp đình chỉ trong miệng khản cả giọng tiêu gạo một gương mặt mo càng trở nên một mảnh trắng bệnh mà liên ở một khắc sau nghe được phương thần giật ra lệnh kim cương lập tức càng thêm hưng p ấ n lên hai đầu cường tráng cánh tay gõ vào trên ngực cũng là càng thêm dùng sức phát ra một trận giống như nổi trống đồng dạng tiế có lẽ là kim cương mang cho áp lực của bọn hắn thực sự quá lớn ở nhìn thấy kim cương bây giờ cử động về sau những cái này trưởng lão bên trong lại có người bắt đầu bịch bịch quỳ xuống rất nhanh bên người lao tộc trưởng cũng chỉ còn lại có ba tên tuổi tác tương đối lao giả còn đang kiên trì bất quá rất hiển nhiên là vậy còn dư lại ba tên lão giả tựa hồ cũng đang do dự do dự bản thân muốn hay không cũng quỳ theo xuống dưới thần phục với đối phương chỉ là kim cương hiển nhiên sẽ không cho bọn họ quá nhiều suy nghĩ thời gian ở tại bọn hắn còn đang do dự thời điểm đứng ở trong sân kim cương rốt c u c động khổng lồ thất hình trong nháy mắt hoa thành một tia chớp màu đen hắn buộc phát ra tốc độ vẫn là như vậy mau lẹ giống như một chỉ săn mồi báo chỉ là một cái nháy mắt ở giữa cũng đã vọt tới bốn người kia trước mặt hai đầu cánh tay tráng kiện mang theo hô hô tiếng gió trong nháy mắt liền đập trúng hai người không chỉ như thế nơi cánh tay cùng hai tên kia trưởng lão tiếp xúc trong nháy mắt thậm chí không dừng lại chút nào hai tên trưởng lão liền bị đánh bay ra ngoài bay ở giữa không chung hai người cầu nghiêng một cái trong miệng phun ra một n g ụ máu m tươi còn không đợi thân hình giá làm bánh liền trực tiếp gặp diêm vương ba nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu đem hai người đánh bay về sau kim cương một đôi kia cánh tay tráng kiện thậm chí không có nhận chút nào ả vẫn như cũ mang theo hô hô tiếng gió hướng về còn dư lại lao tộc trưởng cùng một cái trưởng lão khác quét ngang đi sau một khắc còn chưa phản ứng kịp lao tộc trưởng chỉ cảm thấy ngực một b u ồ ngực giống như bị một cô buôn chỉ xe l ử a đục bay ngay sau đó trong miệng ngọt ngọt phun ra một ngụm màu tươi tung bay ở giữa không trung l a o tộc trưởng cũng không có kiên trì đến giây thứ hai cho dù là hắn đã đạt đến võ giả đ ỉ n h phong thực lực cũng vẫn như cũ không thể thừa nhận ở kim cương cái này tùy ý vung lên đủ để thấy kim cương thực lực đến cùng đạt đến như thế nào một mức độ khủng bố chỉ là cùng những người khác khác biệt thẳng đến hắn thân thể nặng n ề mà đập trên mặt đất nàng cặp mắt nhưng là vẫn như cũ tròn tròn. rất rõ ràng lao tộc trưởng cũng không cam l ò n g bản thân khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy gia tộc liền hủy ở trong tay của mình ha ha ha ha lao giả người cứ yên tâm đi thôi gia tộc trong tay ta nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại nhìn xem trực tiếp mất mạng tại chỗ lao tộc trưởng cùng mấy tên trọng yếu trưởng lão họ xây đồn bày ra ngừng lại nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười hắn trong ánh mắt toát ra dã tâm không cần nói cũng biết thậm chí bởi vì lao tộc trưởng vẫn lạc họ xây đồn bày ra ngừng lại trong ánh mắt cũng là cảm xúc trong đấy lòng thể hiện ra chỉ là vừa mới biểu hiện ra một kia đắc ý họ xây đồn bày ra ngừng lại liền nghĩ tới điều gì bên c thế nhưng là còn có phương thần giật tồn tại bản thân như vậy ánh mắt nếu để cho phương thần giật nhìn thấy bản thân chắc chắn sẽ không có cái gì q u á ngon để ăn Húng chi, bây giờ bản thân còn không phải phương mình phương thân nhất thống thật phương nghiệp không phải dễ cầm như vậy. Kết quả là, đồn bày ra ngừng lại thay lúc rút. Lúc bản còn cùng này muốn xưng toàn còn cần nào bản toàn cùng đồn sản cũng đồn ngừng giờ lúc tộc cầm đối dưới, đối mới đối lại bây bá bộ bộ bỏ bỏ xây vậy. xây bày quả trở mặt. trở trở mặt. ta Kết Dù đạo đạo, đ là là, ra ra Sau sự sao võ võ dễ họ xây đồn bày ra ngừng lại lúc đổi lại một bộ thần sắc cung kính xoay người hướng về phía bên cạnh phương thần giật liền bái đồng thời trong miệng mười điểm cung kính nói cảm tạ đa tạ lao đại giúp ta cầm xuống gia tộc hơi hơi nghiêng đầu nhìn một bên nhi họ xây đồn bày ra ngừng lại một cái phương thần giật khỏe miệng chậm rãi đã phủ lên một vòng mỉm cười t h ẳ n g nhiên đồng thời vươn tay ra nhẹ nhàng đem họ xây đồn bày ra ngừng lại đỡ lên trong miệng cũng là mười điểm thân thiện mở miệng nói ra ha ha ngươi không cần cảm tạ ta ta làm tất cả những thứ này có thể không phải là vì ngươi mà là, là chính ta họ xây đồn bày ra ngừng lại đang nghe được phương thần giật câu nói này về sau rõ ràng Bất quá kịp phản ứng vậy ề sau hắn l p tức mở miệng nói ra, Lao Đại Ngài ra, Lao ê n ứng người kiện tâm, ta trước tuyệt đó đáp ứng người điều kiện tuyệt đối sẽ là m được. Về sau họ xây đồn gia nghiệp hai tộc một phần hai sản nghiệp chính phần sản bày ra ngừng lại cho rằng phương thần giật vừa mới câu nói kia h à n g nghĩa đang nhắc nhở bản thân chớ quên trước đó đáp ứng điều kiện mà họ xây đồn bày ra ngừng lại đang nói câu nói này thời điểm trong lòng thì là đang âm thầm phát t h ệ sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ cả gốc lẫn lại đem gia tộc mình sản nghiệp cầm về chỉ là bỏ xây đồn bày ra ngừng lại ý nghĩ này mới mạnh mẽ hưng ị n h sau một khắc hắn hai mắt biến bỗng nhiên trừng lên đồng thời trên mặt cũng là một bộ thần sắc không dám tin nguyên lai、like、ngay lúc này họ xây đồn bày ra ngừng lại đột nhiên cảm giác được cổ họng của mình một chỗ gấp đọc sách phúc lợi chú ý công chúng hào thư hữu đại bản doanh mỗi ngày đọc sách rút tiền mặt điểm tệ nhìn xem bóp tại chính mình nơi cổ cái tay kia họ xây đồn bày ra ngừng lại trong mắt viết đầy kinh khủng cùng không dám tin trong miệng càng là run run dày dày mở miệng nói lao lao đại ngài đây là muốn làm gì ta thế nhưng là mười điểm trung thành với ngài ngài nếu như đối lại trước điều kiện không hài lòng ta có thể lại nhiều cho ngài hai phần ba ta có thể đem họ xây đồn gia tộc hai phần ba đều cho ngài ba nhưng mà đối mặt với b ọ xây đồn bậy ra ngừng lại cái k i a khủng hoảng ánh mắt phương thần giật nhưng làm mỉm cười cái gì cũng không có nói chỉ là nắm được b ọ xây đồn bậy ra ngừng lại cổ hai ngón tay hơi dùng lực một chút cùng lúc đó liền nghe được răng rắc một tiếng xương cốt đứt gây thanh âm liền vang lên sau một khắc đầy mắt không thể tự tin thần s ắ p b ọ xây đồn bậy ra ngừng lại nghiêng đầu một cái liền đi theo lúc trước hắn lao tộc trưởng cùng đi nhẹ nhàng đưa tay b u n g ra mặc cho b ọ xây đồn bậy ra ngừng lại thân thể bịch một tiếng mới ngã xuống đất phản phất trước mặt tất cả những thứ này đều cùng bản thân không có bất kỳ quan hệ gì một dạng chậm rã một bên lau sạch lấy một bên trong miệng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra ha ha ta ghét nhất người khác coi ta là thành giống như kẻ ngu nói xong câu đó về sau phương thần giật di chuyển lấy bước chân từ từ đi tới lao tộc trưởng một bên khẽ con meo liền đem hắn nơi cổ viên kia đen tui đ ổ vật n ắ m trong tay chương năm trăm hai mươi còn ai có gì nghị phương thần giật cầm trong tay hát sắc phủ văn thạch hướng về bầu trời ném hai lần ngay sau đó vững vàng đem hắn giữ tại trong lòng bàn tay con mắt thì làm mười điểm lạnh lùng quét về vẻ mặt kinh ngạc họ xây đồn g a tộc đám người ba giờ này khác này họ xây đồn g a tộc tất cả mọi người trợn mắt bọn họ không rõ ràng g i a hỏa này không phải b ỏ xây đồn bậy ra ngừng lại mời tới giúp đỡ sao như vậy hiện tại làm sao đem b ỏ xây đồn bậy ra ngừng lại cho xử lý đây dạng này nghi hoặc ở mỗi một cái b ỏ xây đồn ra tộc bộ não người bên trong nổi lên mà hết thể này phương thần giật thật là căn bản cũng không có để ý tới mà về phần tại sao muốn đem b ỏ xây đồn bậy ra ngừng lại cho xử lý đương nhiên là phương thần giật rất sớm liền phát hiện g i a hỏa này trong ánh mắt tham lam mặc dù vừa bắt đầu b ỏ xây đồn bậy ra ngừng lại che giấu rất tốt nhưng là cũng đừng quên phương thần giật thực lực hôm nay rốt cuộc đạt đến như thế nào một mức độ khủng bố trừ phi vỏ xây đồn bạ bằng không chỉ cần t o á t ra từng chút một dấu vết để lại đều sẽ bị phương thần giật phát giác mà lần đầu tiên thời điểm phương thần giật không có đối với hắn xuất thủ chỉ là tại cho một cái cơ hội thế nhưng là thay vào đó ra hỏa bản thân tìm đường chết a đối với kẻ như vậy chống đùi ư ớ c thậm chí đều chẳng muốn dùng đ ư ờ n g thiên thần đi cải biến hắn tư tưởng khoe m ô i n h ế c lên mỉm cười thản nhiên ánh mắt như đao đảo qua mỗi một người tại chỗ ngay sau đó đưa tay nhẹ nhàng một chỉ quý dưới đất một cái nhìn bộ dáng nói ít cũng có bảy mươi tám mươi tuổi lao ra hỏa trong miệm nhàn nhạt mở miệm nói ra ngươi đi ra ủy dưới đất lao gia hỏa kia tại nghe được phương thần giật lời nói hơn nữa nhìn thấy trong tay hắn chỉ ra chỗ sai chỉ mình về sau lập tức dọa đến toàn thân một cái giật mình vội vàng q u y sát bỏ về phía trước mấy bước trong miệng liên miên hướng về phía phương thần giật kỷ lý cô lô nói gì đó mặc dù nghe không hiểu đối phương cụ thể là nói cái gì nhưng là cho dù là đoán phương thần giật cũng đoán được gia hỏa này hẳn là tại đối với mình cầu xin tha thứ thôi nhìn xem người này ăn mặc rất rõ ràng hẳn là bỏ xấy đồn gia tộc một vị nhân vật cấp bậc trường lão không nghĩ tới đường đường ỏ xây đồn gia tộc trưởng lão vậy mà như vậy vai đái vai cức cái này thật đúng là đúng cực lớn châm trò ca chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thế giới trong đại gia tộc phong thái sao trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra bao g i a của mình đem khóa kéo kéo ra sau đó liền đem trong tay viên k i a phủ văn thạch trực tiếp ném vào đan ở trong không gian lúc này mới ngẩng đầu lên đánh giá quỷ gối trước mặt lão giả ngựa khi rất là bình tĩnh mở miệng nói ra ha ha không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu được lời nói của ta đây tại phương thần giật câu nói này vừa rơi xuống về sau đối phương vội vàng dùng sức ở đầu trong miệm kỷ lý cô lô nói gì đó rất rõ ràng phương thần giật nói ra hán ngữ gia hỏa này là có thể nghe hiểu tất nhiên đối phương có thể nghe hiểu được bản thân lời nói như vậy cái này tất cả đều dễ d à n g rồi kết quả là phương thần giật cũng không quản đối phương cụ thể lại nói cái gì trực tiếp tự mình mở miệng lớn tiếng tuyên bố rất tốt đã các ngươi có thể nghe hiểu được lời nói của ta vậy là tốt rồi từ một khắc này bắt đầu ngươi chính là bỏ xây đồn gia tộc tộc trường theo câu nói này nói ra nhất thời hiện trường tất cả mọi người dừng lại hô hấp vẻ mặt không thể tin nhìn xem phương thần g ậ t bên này mà cái này yên tính thời khắc chỉ giữ vững được không đến ba giây liền ẩm vang một tiếng nổ nghĩ Ba chính như cùng một lúc kích thích ngàn cơn sóng đồng dạng phương thần giật câu nói này trong nháy mắt dẫn nổ bỏ xây đồn gia tộc người sở hữu nguyên một đám nhao nhao c h â u đầu kề thai nghị luận cái gì chỉ chốc lát sau càng là có ba tên nguyên bản túi đầu quỳ dạp trên đất lao đầu trong nháy mắt đứng lên đưa tay vừa chỉ phương thần giật trước mặt người kia một bên trong miệng bất mãn lớn tiếng kêu gạo cái gì nhìn hắn cái kia mặt đỏ tới mang thai bộ dáng rõ ràng là tại giống phương thần giật nói gì mà nghe được những cái này thanh â m về sau nguyên bản quỳ sát tại phương thành một góc bên cạnh lao đầu kia cũng là trong nháy mắt mặt đỏ bừng lên sắc nhìn trước mắt huyên phương sáng sớm thứ nhất là hơi hơi nhịu nhịu mày lại ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở trong sân kim cương hơn nữa hướng về phía bên kia chép miệng ba nguyên bản đứng ở trong sân văn xin có chút n h ả m chán kim cương gặp lại lao đại gia hiệu về sau lập tức bị mở b u n g ra một h á to mồm hai đầu cánh tay tráng kiện càng là đông đông đông nện ở trên ngực của chính mình chỉ chốc lát sau thân ảnh giống như mũi tên trong nháy mắt hướng về ba tên kia kêu gào lao đầu vào tới mà sau một khắc còn không đợi ba cái kia lao đầu về lấy lại tinh thần kèm theo ba cái trầm mượn tiếng va đập ba đạo nhân ảnh cũng đã té bay ra ngoài y gì hãy nguyên giống như trước đó một dạng thân hình còn ở giữa không t r u n g người cũng đã cút dứt khoát giải quyết hết ba người về sau kim cương thì là ngửa mặt lên trời một trận gào thét bộ dáng kia xem ở bỏ xấy đồn gia tộc trong mắt mọi người quả thực muốn bao nhiêu khủng bố khủng bố đến mức nào mà đồng dạng ở trong lòng bọn hắn cũng là lập tức lội bột một tiếng nguyên bản mấy cái còn muốn đứng lên người phản đối cũng là nhao nhao nhắm lại miệng của mình dùng sức cắn lên hàm răng một câu cũng không có nói ra quét mắt một vòng mọi người ở đây phương thần giật lúc này mới hài lòng gật đầu một cái sau đó trong miệm nhàn nhạt, nhạt mở miệm nói ra rất tốt đã các người đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Như vậy hắn, chính người trưởng. vậy về sau chính là của các tộc là đông đông đông đông phương thần giật bên chân quỳ gia hỏa kia khi nhìn đến gia tộc mình đám người vậy mà không có người đi ra phản đối về sau lập tức nội tâm trở nên vô cùng kích động tuyệt đối không nghĩ tới bản thân một trung đội tên mười điểm rưỡi vào sau trưởng lão lại có thể có cơ hội ngồi vào vị trí tộc trưởng đây là bản thân trước đó nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự t ì n h a hơn nữa có một chút phương thần giật cũng không hiểu rõ tình hình cái kia chính là người này tại trong gia tộc địa vị hết sức đặc t h ủ cũng không phải nói trọng yếu đến cỡ nào mà là bởi vì hắn cùng gia tộc bên trong mọi người quan hệ đều không phải là hết sức hòa hợp nói như vậy hắn mặc dù có thể ngồi vào gia tộc trưởng lão vị trí hoàn toàn là bởi vì hắn cái kia thân ph chuyện này nói đến cũng không có biết bao phức tạp dùng một câu lời đơn giản mà nói hắn là trước đó bỏ xây đồn gia tộc lão tộc trường đệ đệ cùng cha khác mẹ hơn nữa còn là loại kia con riêng vị trí xuất hiện nếu như không phải là bởi vì lão tộc trường phụ thân cũng chính là tốt nhất đảm nhiệm tộc trường cưỡng ép đem hắn bỏ vào trong gia tộc gia tộc phải không sẽ thừa nhận hắn thân phận ha ha hiện tại ta lại cho các ngươi một cái cơ hội còn có ai đối với chuyện này có dị nghị có thể đứng ra a Trước t người ngươi ông bạn nhìn, nhìn già Đám đã trải qua chuyện mới vừa rồi về sau a i còn có gan đứng ra đợi đến không có người nói chuyện phương thần giật lúc này mới hài lòng gật đầu một cái ngay sau đó ngồi sổm xuống ngồi sổm ở cái tên đó trước mặt ngồi sổm người xuống về sau phòng ở cũng không có nói bất kỳ mà nói mà là đem ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía ánh mắt của đối phương một lát sau khẽ vươn tay mười điểm thân thiết khoác lên trên bả vai của đối phương một cử động kia xem ở ngoại nhân trong mắt còn tưởng rằng phương thần giật là ở cùng đối phương giao lưu cái gì chỉ có phương thần g ậ t tự mình biết bản thân cũng không có cùng đối phương trao đổi ý nguyện mà sở dĩ làm như thế hoàn toàn là bởi vì chính mình muốn đối với trước mặt người sử dụng đường thiên thần đến tiến hành tẩy nào không chế bây giờ võ xây đồn gia tộc đã thành rắn mất đầu trạng thái như vậy bản thân làm sao biết đem hắn bung ô ta h đây mà nếu như mình lấy một ngoại nhân thân phận tiếp nhận võ xây đồn gia tộc trước tộc t r ư ở n g cho dù bây giờ không có người phản đối bản thân như vậy sau này sự t ì n h chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy dù sao mình không có khả năng đối võ xây đồn gia tộc mỗi người đều sử dụng đường thiên thần đến tiến hành tẩy nào như vậy bản thân nhất định sẽ lọt vào bọn họ xa lánh lựa chọn một cái k h ô i lỗi một cái b ỏ x ấ y đồn gia tộc người đến tiến hành khống chế b ỏ x ấ y đồn gia tộc như vậy bọn họ bắn ngược liền sẽ không có lớn như vậy nói một cách khác bản thân chỉ muốn nắm giữ một người này chẳng khác nào đem b ỏ x ấ y đồn gia tộc n ắ m ở trong tay của mình nhi chính mình cũng có thể chậm rãi đem b ỏ x ấ y đồn gia tộc triệt để móc sạch chuyển hóa thành sản nghiệp của mình hơn nữa người này vô luận tại b ỏ x ấ y đồn gia tộc bất kỳ địa vị nào chỉ cần có ủng hộ của mình hắn liền có thể thành công nắm giữ b ỏ x ấ y đồn gia tộc theo thời gian một chút xíu truyền rời rất nhanh trước mặt gia hỏa liền bị phương thần giật thành công tệ não cũng là cùng lúc đó phương trước đó nghe không hiểu ngôn ngữ bây giờ cũng có thể triệt để nghe hiểu họ xây đồn đặc biệt kéo phổ bãi kiến chủ nhân theo phương thần giật cánh tay thu hồi trước mặt ngoại quốc lao giả đột nhiên bịch một tiếng lần nữa nặng nề mà đập trên mặt đất đồng thời trong miệng mười điểm cung kính mở miệng nói ra mà lần này phương thần giật cũng nghe hiểu lời nói của đối phương n g u y ê n lai、like、đối phương gọi là họ xây đồn đặc biệt kéo phổ một lần nữa đứng dậy hướng về phía gia hỏa này vây vây tay l i ề n dẫn đầu hướng về một bên đại điện bên trong đi đến họ xây đồn đặc biệt kéo phổ nhìn thấy chủ nhân thủ thế về sau vội vàng bước nhanh đi theo về phần họ xây đồn gia tộc mọi người còn lại tù dù sao phương thần giật bên người cái kia mấy chục tên thủ hạng thế nhưng là nhìn chằm chằm tại nhìn bọn họ hơn nữa thông qua bọn họ trên người tản mát ra khí thế tùy ý một người đứng ra đều so gia tộc mình trưởng lão còn muốn lợi hại hơn mấy phần có đám người kia tồn tại phía bên mình người ai dám động đến mảy may a nếu thật là lúc này dẫn xuất một ít chuyện đến như vậy đợi chờ mình tuyệt đối là đối phương giao mổ a mang theo cỏ xấy đồn đặc biệt kéo phổ đi vào đại điện về sau phương thần cũng quả thực đối với hắn phân phó v ề phần nội dung cụ thể tự nhiên là để cho làm sao đi nhanh chóng thu nạp họ xấy đồn gia tộc hơn nữa đem bản thân tập đoàn bên trong đi hơn xây đồn đặc biệt kéo phổ nghe được hết sức nghiêm túc, đồng nghe nghiêm cũng là liên tục đầu. Ở thiên thần tác dụng dưới, lúc này lòng trung thành của hắn thế nhưng sức túc, tục khắc tác lúc của biệt thời hết gật thế kéo phổ dưới, ư là 100%. Đương nhiên, cho dù là đầu. Ở g nữa h cho khắc không có thiên thần hắn không phản mình thể thân phận Hơn i tại, cái kiến đối, giờ tại. ê n tồn cũng luận này, đã mộng tưởng một dạng tồn n có có có có được sao dù dù là là là gì bất một sợ sẽ bây ý đã đối phương triển lộ ra thực lực cũng không cho phép họ xây đồn đặc biệt kéo phổ có bất kỳ ý nghĩ xấu ba trước đó, đồn nguyên bản ở bây giờ loại này tình huống họ xây đồn bày ra ngừng lại đem lấy một loại vương giả phong thái đắp xuống họ xây đồn gia tộc tộc trường chức vị hơn nữa sẽ có rất phát triển tốt không gian thế nhưng là gia hỏa này bản thân không chân quý bản thân đi tìm đường c h ế c ta kết quả kết quả là rơi vào công giá chàng không nói còn quá giang bản thân tính mệnh giao phó xong tất cả về sau phương thần giật lần khoát tay áo ra hiệu hắn có thể ra ngoài làm sự tình mà có lẽ là bức bách tại phương thần giật uy hiếp họ xây đồn gia tộc đáng người ở không có phương thần giật ở đây tình huống phía dưới vậy mà cũng không có ai dám ra đây phản đối họ xây đồn đặc biệt kéo phủ cái này khiến hắn trong thời gian rất ngắn liền triệt để nằm trong tay gia tộc n ữ quyền mà đợi đến họ xây đồn đặc biệt kéo phổ sau khi rời đi phương thần giật thì là đem người chậm rãi tựa ở đại điện chính giữa trên ghế ngồi đưa tay một lần nữa xuất ra bao da của mình ở bên trong lục lọi ra một mai đen thui thạch đầu đi ra đây đã là viên thứ hai còn dư lại đều ở trong tay hai a trong m i ệ n g tự lẩm bẩm một phen về sau phương thần giật cũng đang suy nghĩ lấy bây giờ trong tay của mình đã nhiều hai cái phủ văn thạch tồn tại như vậy mình bây giờ muốn hay không đổi tới tạ c ờ l à m ạ c á n đại sa mạc đi đem hai mai này phủ văn thạch thả ở cái kia thần bí cơ quan vị trí bên trên đây một phen suy nghĩ qua đi phương thần giật vẫn lắc đầu một cái chỉ có hai cái phù văn thạch cho dù là đặt ở phía trên sợ cũng sẽ không có phản ứng chút nào thà rằng như vậy còn không bằng đợi đến bản thân thu tập được tất cả phù văn thạch về sau lại đi đem hắn triệt để kích hoạt nhìn xem hắn đến cùng sẽ có thần bí gì phản ứng nghĩ tới đây về sau phương thần giật lại đem phù văn thạch tiện tay bỏ vào túi đan dệt không gian chỉ là cũng tại cùng lúc đó hắn ánh mắt cũng rơi vào túi đan dệt bên trên ha ha ông bạn già đoạn thời gian gần nhất có chút lạnh nhạt người nhà ba chính như phương thần giật trong miệng nói như vậy đoạn thời gian gần nhất thật sự là quá bận rộn bản thân thậm chí đã quên đi rồi cái này túi đan d ẹ t dự tính ban đầu nghĩ đến bản thân vừa mới lấy được cái này túi đan d ẹ t một m à n kia liền phảng phất phát sinh ở hôm qua một dạng lần thứ nhất lấy được một cỗ siêu cấp xe thể thao công hỷ chiếm được lưu i s v phụ tổng trung quốc cổ phần thời điểm kích động từng cảnh tượng ấy thật giống như phát sinh ở trước mắt một dạng cho dù là bây giờ lúc này, này ảo giác cái này phải không là ảo giác của mình đây cũng hoặc là nói cái này sẽ không phải chỉ là để bản thân một giấc n g ộ n đây cười khổ lắc đầu đem m ấy cái này ý nghĩ a vung ra nao bên ngoài bây giờ bản thân muốn suy tính không phải những cái này sầu thiện cảm chủ đề mà làm a u sớm tìm tới khi đó không phủ văn thạch tung tích đem cái kia bản thân dẫn xuống đến tiểu tinh tinh bí mật triệt để để lộ nghĩ tới đây về sau phương thần giật cười lắc đầu bất quá tất nhiên nghĩ lại tới từng cảnh tượng lúc trước phương thần giật cũng là đến hào hứng khẽ vươn tay liền đem cái kia đỏ làm s e n nhau túi đan dệt đem ra chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh chú ý tức đưa tiền mặt điểm tệ ngay sau đó túi người ở trong đó vừa sờ một cái rác rời kẹp cũng là xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay xoa xoa xoa xoa đưa tay nắn hai lần quen thuộc rác rửa kẹp phương thần giật trong lòng là một trận không rõ thư sướng chương năm trăm hai mươi hai xin cá trong tay nắm quen thuộc rác rửa kẹp phương thần giật tâm tư cũng từ từ kích động liền tựa như vừa mới lấy được rác rửa kẹp thời điểm một dạng ba giờ này khắp này đại điện bên trong chỉ có phương thần giật một người tồn tại v ề phần hắn mang tới những cái này thủ hạn trừ bỏ đi chợ giúp bỏ xấy đồn đặc biệt kéo phổ ổn định cục diện người bên ngoài còn lại toàn bộ ở đại điện bên ngoài chờ lấy bởi vậy phương trình cùng cũng sẽ không có băn khoăn gì rất là tùy ý trong tay dẫn theo rác rưởi kẹp ở trong đại điện nhàn nhã tới lui đồng thời ánh mắt bốn phía tìm kiếm đánh giá đi dạo du một vòng về sau phương thần giật tiện tay huy động rác rưởi kẹp g ấ p lên trên mặt bàn một cái bình thủy tinh không chút suy nghĩ liền ném vào bản thân trong túi lan rệ lập tức trong đầu nhớ tới một đạo hết sức quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ thanh em nhắc nhở quen thuộc là bởi vì thanh em này nương theo bản thân tiểu một năm thời gian lạ lâm thì là bởi vì thanh em này đã có một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện tại trong đầu của mình chủ nhân nhặt được cũ nát lọ thủy tinh một cái hệ thống ban thưởng bà trang nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân th xin chú ý kiểm tra và nhận nghe cái này quen thuộc ban thưởng thanh â m nhắc nhở phương thần giật cảm giác là thân thiết như vậy nhất là nghe phần thưởng k i ê ba trăm nguyên thanh â m nhắc nhở càng là để phương thần giật trong lòng không lý do một trận mừng rỡ không hiểu mặc dù bây giờ phương thần giật giá trị bản thân đã không biết cụ thể bao nhiêu xếp hạng tuyệt đối ổn thỏa thế giới nhà giàu nhất thế nhưng l à cái này ba trăm khối tiền ở hắn nghe tới nhưng lại như là cùng tuyệt vời tiên âm ở dạng loại thanh â m này tự a h ồ nhường hắn lên rồi nghiện trong thời gian kế tiếp phương thần giật liền bắt đầu đại cắn quét không sai chính là đại cắn quét thời gian kế tiếp chỉ cần là phương thần giật nhìn thấy đồ vật đều sẽ không chút do dự đem hắn dùng rác rời kẹp gấp lên ném tới túi đan dệt bên trong mà trong đầu từng đạo từng đạo hệ thống ban thưởng thanh n â m nhắc nhở cũng là để cho khỏe miệng nụ cười không dừng lại qua chủ nhân nhặt được cũ nát cái ghế một cái hệ thống ban thưởng chín mươi sáu nguyên ban thưởng đã tụ h ợ p vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được rượu đỏ một chai hệ thống ban thưởng một trăm ba mươi năm h a nghìn nguyên ban thưởng đã tụ họp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát bức tranh một bộ hệ thống ban thưởng 867000 m n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận kế tiếp này từng đạo từng đạo thanh â m nhắc nhở cũng là để phương thần giật có chút không tưởng tượng được t i ể u kinh hỷ không nghĩ tới những thứ này cái đồ chơi nhỏ vậy mà như thế đáng tiền một bình rượu liền phần thưởng một trăm vạn hơn một bộ bình thường bức tranh cũng là phần thưởng tiếp cận ngàn vạn giá trị nhìn đến cái này đ ồ đầy phòng đều là bảo bối nha càng n h ặ t càng là hư phấn càng n h ặ t càng là không dừng được không sai biệt lắm một giờ về sau trước đó nguy n a lộng lấy đại điện bên trong đã trở nên một mảnh trống g i n g mà phương thần giật thẻ ngân hàng tài khoản bên trong cũng phải không biết chưa phát giác ở giữa nhiều mấy ước tiền tiết kiệm đánh ra chống giống đại điện phương thần giật có chút ý do vị tẫn nháy nháy miệng cái này còn không nhặt đã nghiền đây nha liền không thấy bất đắc dĩ lắc đầu liền dự định đem trong tay rác rời kẹp một lần nữa thả lại đến đan tại không gian bên trong chuyến này cũng coi là không có đến không tối thiểu nhất chẳng những nhận được phù văn thạch còn lấy được mấy ước tiền mặt đây là rất đáng trong miệng một bên lẩm bẩm phương thần giật vừa bắt đầu thành lập từ bản thân túi lan rệ chỉ là một cái trong lúc lơ đãng ánh mắt nhìn về phía trước mặt trần nhà chỗ lập tức trong miệm phát ra một tiếng, tiếng kêu kinh ngạc đến. À. đây là vật gì phương thần giật ánh mắt chiếu tới chỗ chính là treo ở đại điện này trên đỉnh một cái giống như xin cá một dạng đồ vật đại điện này vốn liền cao lớn trước đó cũng không có chú ý bây giờ vừa vận ánh mắt chiếu tới liền thấy được treo ở đại điện trên đỉnh một cái dài ước trừng trừng ba thước trên đầu có ba cái phân nhánh cái xiên cả thanh cái xin ê đen kịt chiếu sáng mặt trên còn có lấy một ít xem không h i ể u cổ lao hoa văn thoạt nhìn cũng rất là có niên đại cảm giác không khỏi để phương thần giật cũng tới hào hứng trước đó nhặt được những cái này đồ vật đều là rất đáng tiền thanh kia cái xin nghĩ đến cũng không phải bây giờ sản phẩm hẳn là coi là một đồ cổ cái gì bản thân đem hắn thu vào túi đan dệt bên trong không thể nói trước còn có thể thay cái một nghìn tám trăm vạn nghĩ đến liền đi làm từ trước đến nay chính là phương thần giật làm việc c h n tắc m ạ i động bước chân hướng phía trước đi vài bước đi tới thanh kia xin cá chính phía dưới hai chân đạp lên mặt đất thân hình bỗng nhiên hướng lên trên thoát ra sau một khắc phương thần giật thân thể liền trực tiếp nhảy tới cao mười mấy mét giữa không trùng một lần liền bắt được thanh kia cổ điện xin cá bất quá để phương thần giật không có nghĩ tới là thanh này xin cá cố định vậy mà hết sức kiên cố phương thần giật toàn bộ thân hình g á n tại phía trên vậy mà không có đem hắn một cái giật xuống đến ngược lại lại còn tạo nên bàn đu dây bất quá chuyện này cũng không có gì dù sao phương thần giật cũng không có sử dụng khí lực của mình ánh mắt hướng về phía trên nhìn tới khoảng cách gần quan sát phương thần giật phát hiện thanh này cá lớn xin bên trên lại bị hai đầu to bằng cánh tay xích s ắ t khóa chặt định đưa tám trăm tám mươi tám tiền mặt hồng bao chú ý v ờ ít công chúng hào thư hữu đại b à n doanh nhìn đứng đầu thần tác rút tám trăm tám mươi tám tiền mặt hồng bao hơn nữa nhìn đến xích s ắ t cái kia không có chút nào vết gì bộ dáng phương thần giật liền có thể đánh giá ra cái này khóa sắt chất liệu liền biết tất nhiên không phải thông thường xích xắt phương thần giật thử nghiệm người lại thể, ngay sau đó cánh tay bỗng nhiên phát lực hướng xuống kéo một cái lập tức liền nghe cợn kẹn một tiếng hai đầu xích s á t ứ n g thanh mã đức ngay sau đó phương thần giật liền cảm giác trong tay đột nhiên trầm xuống sau một khắc một người một xin liền trọng trọng hướng xuống rơi đi mà ở dưới này rơi quá trình bên trong cũng làm cho phương thần giật không khỏi lấy làm kinh hãi không nghĩ tới thanh này cá lớn xin ê vậy mà như thế chi trọng cũng may phương thần giật công lực thâm hậu tung tích quá trình bên trong phương thần giật đầu lưỡi một đỉnh bên trên r ă n g đường lập tức thân thể cưỡng ép ở giữa không t r ú n g xoay tròn một góc độ nguyên bản thằng tấp đập xuống thân thể cũng bị hắn mạnh mẽ vận trở về đồng thời cá trong tay xin cũng bị hắn vung múa lên mà cái này độ cao vốn là không cao tại một hệ liệt động tác phía dư phương thần giật thân hình cũng đã trực tiếp rơi vào trên mặt đất chỉ là theo phương thần giật hai chân rơi trên mặt đất bên trong lập tức phát ra răng rắc răng rắc hai đạo tiếng vang mà ở nhìn phương thần giật lúc này hai chân đầu gối trở xuống đã thật sâu lâm vào mười điểm cứng rắn đá xanh trong lòng đất không chỉ như thế nguyên bản nguyên một khối nền đá mặt lúc này cũng đã từng khúc dạn nước ra đủ để thấy lần này rơi chi thế cường độ rốt cuộc có bao nhiêu to lớn phương ca đã xảy ra chuyện gì đầu tiên là khóa sắt đứt đoạn thanh âm ngay sau đó lại là phương thần g ậ t đạp nát mặt đất thanh âm ngoài cửa tề tiểu thiên lập tức vào, vào. mà khi tề tiểu thiên tiến đến về sau l i ê n nhìn đến phương thần giật hai chân thật sâu lâm vào dưới mặt đất trong tay hoành nắm lấy một thanh toàn thân đen nhánh tam xoa xin cá ha ha không có chuyện không có chuyện chính là đáng xem đỉnh có đem cái đồ chơi này lấy xuống móng nó không nghĩ tới tên này vẫn rất nặng nhìn thấy phương thần giật cũng không có chuyện gì về sau tề tiểu thiên lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra Trước bắt trước hải thần kích. Nghe phương thần giật lời nói về sau, tê tiểu thiên mới đưa ánh mắt đặt ở trong tay thanh kia xin cá phía trên. Chỉ là tê tiểu thiên rất phương đưa kích. cá Chỉ hải Nghe ánh phía lời nói mới kia xin ng là về sau, ở tựa hồ là nhìn ra tề tiểu thiên ý nghĩ phương thần giật cũng là đột nhiên đến trêu chọc hắn hào hứng kết quả là phương thần giật một tay dùng sức cái kia dài đến ba thước xin cá nhanh chóng ở tại trong tay kéo cái xinh đẹp thương hoa không sai liền như là cổ đại đại thương đồng dạng xin cá tại phương thần giật trong tay hết sức linh hoạt đuồng h ị c h một cái hết sức xinh đẹp thương hoa đi ra thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh xin cá vậy mà ở giữa không trung lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh một màn này nhìn ra tề tiểu thiên không khỏi một trận tán thưởng liền thủ pháp này so kịch truyền hình bên trong những cái này diễn viên đánh tới còn tốt thấy thế nào mà liền ở hắng phương thần giật cá trong tay xin ê vậy mà hướng về phía bên mình dò xét đi qua ngay sau đó phương thần giật một tay nắm xin ê cá cứ như vậy thẳng tắp đứng tại tề tiểu thiên trước mặt ây cái này thế nhưng là thật có chút p h â n lượng đến ngươi thử xem nhìn phương thần giật nhẹ nhõm bộ dáng cùng cái k i a không nhúc nhích xin ê cá tề tiểu thiên có thể khẳng định thứ này cũng không có phương thần giật nói nặng như vậy thế là gật đầu cười r ỗ i ra một cánh tay đã bắt lên rồi thanh kia xin ê cá quả nhiên tại xin ê cá bắt tay một khắc này tề tiểu thiên cũng không có cảm giác được bao nhiêu tầng lượng tồn tại trong lòng cũng phải không cho phép cười cười một cái xin cá mà thôi có thể có đa trọng a chỉ là hắn câu nói này còn không có nghĩ xong trên cánh tay đột nhiên chuyển đến một cỗ to lớn kéo xuống lực mà ngay sau đó thanh kia xin cá liền thẳng tắp hướng về trước mặt mình trên mặt đất đập tới ngay tiếp theo đem tề tiểu thiên cũng túm lảo đảo một cái mắt thấy xin cá cùng bàn tay của mình sắp tiếp xúc đến mặt đất tề tiểu thiên lập tức trong lòng lộ bột một tiếng không còn dám chủ quan vội vàng rôi ra một cái tay khác nhanh c h ó n g trộm vào xin cá phía trên đồng thời cũng là cắn chặt hầm răng đem trên người mình lực đạo tất cả đều xử ra muốn ngăn cản xin cá té xuống đất chỉ là cái này xin c á trọng lượng thực sự có chút vượt quá t ề tiểu tiên h đoán trước hơn nữa hắn bất ngờ không đề phòng cho dù là bây giờ hắn dùng lên rồi toàn bộ lực đạo cũng không thể ngăn cản xin c á tung tích xu thế mắt thấy xin c á sắp cùng mặt đất tiếp xúc thân mật cùng bàn tay của mình còn đ ệ m ở xin c á phía trên không kịp thu hồi đến một lần này sợ là tối thiểu nhất ngón tay cũng phải đập sưng mà liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc t ề tiểu tiên h đột nhiên cảm giác rơi xu thế một trận, ngay sau đó cánh tay của mình cũng là nhẹ một chút ba nguyên bản bị bản thân năm ca trong tay xin đã lần nữa về tới phương thân giật trong tay ha, ha thế nào cái này trọng lượng có phải hay không so với trong tưởng tượng còn nặng hơn nghe phương thần giật lời nói tề tiểu thiên lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa mồ hôi trên đầu liên tục gật đầu nói ra ta dựa vào phương ca đây là từ chỗ nào làm đến n h a đây cũng quá chìm cái này nếu không phải là ngươi xuất thủ ta làm hai tay sợ là phải phế a này ta từ chỗ nào làm đến liền ở trong đại điện này chứ trông thấy đỉnh đầu cái kia xích sắt như sao liền ở cái kia nhi buộc lấy nói chuyện thời điểm phương thần giật nhấc ngón tay chỉ đỉnh đầu hai đầu kia rũ xuống xích sắt tề tiểu thiên thấy thế về sau lúc này mới gật đầu một cái bất quá ngay sau đó hắn lại có một cái nghi vấn ở nơi đó treo không đúng rồi ta thực lực hôm nay có thể phải không yếu nha đừng nói là mấy trăm cân đồ vật chính là ngàn cân đồ vật ta cũng có thể cầm lên a mà rất hiển nhiên cái này xin c á trọng lượng có thể phải không nhẹ a xích sắt kia ngược lại là không có cái gì treo mấy tấn nặng vẫn là không có vấn đề chỉ là cái này đại điện kết cấu có thể tiếp nhận nặng như vậy trọng lượng lĩnh tiền mặt hồng bao đọc sách liền có thể lĩnh tiền mặt chú ý hẹt công chúng hào thư hữu đại bản doanh tiền mặt điểm tệ chờ ngươi cầm đối với tề tiểu thiên vấn đề này phương thần giật cũng là hơi nghi hoặc một chút thông thường gian phòng nhưng là không cách nào tiếp nhận nặng như vậy lượng bất quá những cái này cũng đều không phải hắn quan tâm hắn hiện đang quan tâm là thanh này xin cá rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì vậy mà lại có như thế trọng lượng ba cái này ta cũng không rõ ràng lắm ngươi bây giờ đi đem cái kia bỏ xầy đồn đặc biệt kéo phổ kêu đến ta hỏi một chút hắn tại phương thần giật xem ra có nghi vẫn không có gì chỉ cần mình hỏi một chút thì biết thôi tề tiểu thiên nghe phương chuyên nghiệp điểm số về sau lập tức gật đầu một cái đi ra ngoài không lớn công phu lao đầu kia liền đi theo tề tiểu thiên sau l ư n g đi đến gặp được phương thần giật về sau lập tức mười điểm cung kính không người thi lễ một cái trong miệng cũng là mười điểm cung kính mở miệng nói ra lao đại ngài tìm ta phương thần giật gật đầu một cái ra hiệu đối phương ngồi xuống nói chuyện chỉ là sau một khắc hắn lại có chút l ú n g túng bởi vì ở nơi này đại tiện bên trong cái b à n vừa mới đã bị mình thu sạch sẽ giờ này khắc này chống giống trừ bỏ trung ra n g cái ghế kia bên ngoài liền không có còn lại vị trí họ xây đồn đặc biệt kéo phổ lúc này cũng là phát hiện sự dị thường này đánh giá chống g i n g đại điện một thời gian cũng là có chút trận mắt lũ lưới hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu đến vụ trộm nhìn thoáng qua cái này thần đồng dạng tồn tại chỉ là cái này xem xét phía dưới lập tức chính là giật mình nguyên lai mình đại điện đỉnh thanh kia thần không kỳ vậy mà liền trong tay của đối phương cái này khiến họ xây đồn đặc biệt kéo phổ không lý do toàn thân r u lên mà một cử động kia cũng là để phương thần giật bắt được có chút có chút hăng hái đem trong tay xin cá đưa tới mặt của đối phương trước nói một chút đi giới thiệu cho ta một chút vật này thanh này thần kích thế nhưng là bản thân họ xây đồn gia tộc trấn tộc chi bảo a bây giờ lại bị lão đại nắm trong tay họ xây đồn đặc biệt kéo phổ nội tâm phải không bình tĩnh phải biết trước đó bản thân cho dù là một cái trưởng lao thân phận cũng là tuyệt đối không cho phép đụng vào thanh này thần kích bất quá cũng may trước đó phương thần giật đối với hắn sử dụng đường thiên thần tiến hành t ớ i n à o bởi vậy hắn đối phương thần giật có chỉ là cung kính đối với hắn trong tay nắm gia tộc mình chấn tộc chi bảo cũng không có một chút xíu phản cảm ngược lại vẫn là lòng tràn đầy hưng phấn cùng kích động lao đại của mình lại có thể k h ô n g chế được thanh này thần kích điều này nói rõ lao đại thực lực quả thực là thần đồng dạng tồn tại phương thần giật chậm rãi ngồi ở bên trong đại điện duy nhất cái chỗ ngồi kia bên trên trong tay nắm thanh kia ba xóa x i n cá một bên quan sát một bên mở miệng lần nữa hỏi, làm sao? chẳng lẽ ngươi không biết vật này họ xây đồn đặc biệt kéo phổ lúc này mới đem kích động trong lòng cảm xúc thu vào suy nghĩ cũng bởi vì phương thần giật câu nói này kéo lại sắp xếp lời nói một chút về sau họ xây đồn đặc biệt kéo phổ vội vàng mở miệng hồi đáp không không ta đương nhiên biết rõ về lão đại mà nói thanh này tam xoa kích là chúng ta bỏ xây đồn r a tộc chấn tộc chi bảo à. mặc dù không phải hải thần đại nhân năm đó tự mình sử dụng cái k i a một cái tam xoa kích nhưng cũng là rất sớm rất sớm phía trước tộc trường căn cứ thanh tia tam xoa kích nguyên hình tiến hành chế tạo thậm chí thanh này tam xoa kích vật liệu cùng hải thần đại nhân sử dụng cái kia một cái cũng là giống nhau. chương ỉ là l căn cứ u u t r y năm trăm hai mươi bốn phù văn thạch tung tích ngay s n g họ xây đồn đặc biệt kéo phổ giải thích phương thần giật nghiêm túc túi đầu đánh giá đến trong tay thanh này tam xoa kích c h ắ c không được thứ này nặng như vậy đây nguyên lai、like、là phòng theo trong truyền thuyết h ả i thần binh khí chế tạo nha tại phong c h i dực đánh giá thanh này ba xóa kích thời điểm họ xây đồn đặc biệt kéo phổ như trước đang một bên kiên nhẫn giải căn cứ gia tộc lưu truyền xuống truyền thuyết hải thần đại nhân trong tay thanh k i u tam xoa kích là năm đó sách t h ả n chi chiến lúc độc nhãn c ử nhân tặng cho đây cũng là hải thần đại nhân tiêu chí hải thần đại nhân đang sử dụng tam xoa kích thời điểm chẳng những có thể tùy tiện n h ấ t lên thao thiên cự lãng dẫn phát phong bạo cùng biển động đắm chìm đại lục thiên địa băng liệt còn có thể đem vạn vật đánh vỡ nát thậm chí dẫn phát rung động toàn bộ địa cầu cường đại mà chấn động căn cứ nhiều đời lưu truyền xuống thuyết pháp bởi vì hải thần làm cho vũ trụ vỡ ra dẫn đến minh giới bại lộ ngay đến đây phương thần giật v ú t ve trong tay lại kích động tác đột nhiên dừng lại ngay sau đó nâng lên ánh mắt nhìn trước mặt họ xầy đồn đặc biệt kéo phổ hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi minh vương minh giới này cũng là cái gì ba sở dĩ sẽ có hỏi lên như vậy là bởi vì điểm này có chút để phương thần giật trọng tân định nghĩa với cái thế giới này nhận thức dù sao cũng là nhận qua chín năm giáo dục bắt buộc người bởi vậy tại phương thần giật trong nhận thức biết trên thế giới phải không tồn tại yêu ma quỷ quái nhưng là hắn túi đan dệ không gian chính là một cái không cách nào giải thích bí ẩn chưa có lời đáp cũng chính là bởi vì như vậy hắn hiện tại cũng từng điểm một bắt đầu đổi mới bản thân tam quan chỉ là bất kể như thế nào vô luận hắn tam quan làm sao bị đổi mới ở hắn nhận thức cũng chỉ sẽ cho rằng đây là khoa học phát đạt đến đỉnh điểm chỗ đến nói thí dụ như phương thần giật hệ thống có lúc hắn sẽ nghĩ tới cái này có phải hay không tương lai đám người nghiên cứu ra được một loại đồ vật còn có hắn lấy được một chút vật ly kỳ cổ quái nói thí dụ như ỷ rồng màn khôi giáp càng thêm đại biểu là khoa học phát triển tới trình độ nhất định sản phẩm mà về phần với cái thế giới này nhận thức nguyên bản đi ra cái võ đạo giới liền đã nhường hắn rất là mới lạ bất quá cái này vẫn còn có thể lý giải dù sao liền giống như phải không cùng ngành nghề đồng đạo cho dù là lợi hại hơn nữa võ đạo cường giả cũng vẫn là người có máu có thịt nhưng là bây giờ nghe họ xây đồn đặc biệt kéo phổ ý tứ tựa hồ là vẫn tồn tại một cái thế giới khác một dạng ba nhưng mà nghe được phương thần giật nói ra nghi vấn về sau họ xây đồn đặc biệt kéo phổ lại cũng là cảm thấy rất ngờ vực không thôi hắn bất kể như thế nào cũng không tưởng tượng nổi đại danh đỉnh đỉnh minh vương lão đại vậy mà lại không biết bất quá hắn nghĩ đến lão đại hoa hạ thân phận về sau liền cũng liền bình thường trở lại một cái ngây người qua đi liền hội vàng cho lão đại giải thích minh vương chính là các b í tư hắn là đời thứ hai thần vương thần hậu cỡ r ầ u n ộ cùng thụy a trừ tử đồng thời hắn cũng l à b họ xây đồn đại nhân cùng dẹ ẽ ở đại nhân đại ca kế tiếp trong một đoạn thời gian b ọ xây đồn đặc biệt kéo mới vừa khắc cũng càng không ngừng cho phương thần giật g i ả n g thuật mà phương thần giật liền cảm giác mình giống như là đang nghe một cái thần thoại cố sự một dạng từ từ hắn cũng đối cái này bên cạnh có chút hiểu biết nói đến cùng hoa hạ thần thoại cố sự cơ hộ không hề khác gì nhau tại hoa hạ trong chuyện thần thoại xưa phân làm cán cân thế gian địa phụ tam giới mà ở phương tây cũng là đồng dạng phân làm thần giới minh giới cùng nhân giới chỉ bất quá cùng hoa hạ bất đồng chính là Bên này tam giới chỉ ũ là, là tại gia tộc nghe tay khác l i nghi vấn của hắn về sau họ xây đồn đặc biệt kéo phổ nhưng làm mười điểm khẳng định gật đầu một cái đương nhiên tồn tại l i ê n tựa như gia tộc chúng ta chính là võ xây đồn đại nhân hậu duệ a còn có minh vương đại nhân hậu nghệ các địch tư gia tộc cũng là tồn tại hơn nữa bây giờ các địch tư gia tộc bài danh còn ở chúng ta trước đó nói đến đây võ xây đồn đặc biệt kéo phổ hơi dừng lại một chút ngầm đầu thấy đến phương thần giật rất có hứng thú nhìn mình chằm chằm lúc này mới lên tiếng tiếp tục giải đáp nói các địch tư gia tộc bọn họ minh vương truyền thừa rất là lợi hại thậm chí tương truyền trong tay bọn họ còn có một quyển minh vương công pháp quyết cũng chính là bởi vì như vậy gia tộc bọn họ sớm ở trăm năm trước liền có người đột phá võ giả cảnh giới đạt đến võ đạo cường gi một trăm năm qua càng là liên tiếp đột phá ba tên cường giả bây giờ các địch tư gia tộc bên trong thế nhưng là có bốn vị võ đạo cường giả tồn tại hơn nữa nghe nói tộc trưởng của bọn họ bây giờ đã đột phá đến võ đạo tam trọng cảnh giới vào lúc này thế giới lao đại gia tộc bên trong các địch tư gia tộc là đáng mặt lao đại tồn tại ha ha lao đại hào một cái lao đại tồn tại được ngươi đi xuống đi mau đem chuyện bên này vụ xử lý một chút phương thần giật nghe xong về sau chỉ là bất đắc d ĩ lắc đầu cười cười cái gì thế giới trăm đại gia tộc thủ lĩnh những cái này đều chẳng qua là đem hư danh thôi bốn tên võ đạo cường giả cho dù là cùng tiến lên chỉ sợ cũng liền kìm cương một bàn tay đều không chịu nổi a b ỏ xây đồn đặc biệt kéo phổ nghe được lao đại mà nói về sau lập tức cung kính đối với hai bái ngay sau đó liền dự định rời đi chỉ là trước khi rời đi nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì vội v a n g mở miệng lại bổ sung một câu à đúng rồi lao đại có kiện sự tình ta nghĩ ta hẳn là cùng ngài hồi báo một chút trước đó ta gặp được ngài tại xử lý lao tộc trưởng về sau cầm đi trên cổ hắn sợi dây chuyền kia nói đến đây b ỏ xây đồn đặc biệt kéo phổ có chút cẩn thận từng ly từng tý ngẩng đầu nhìn một cái phương thần giật biểu lộ muốn nhìn một chút lao đại có thể hay không bởi vì chính mình lời nói mà không cao hứng. mà quả nhiên tại ngẩng đầu một khắc liền thấy được lao đại mặt âm trầm lạnh lùng nhìn mình chằm chằm ha ha làm sao chẳng lẽ ngươi đối vật kia cảm thấy hứng thú họ xây đồn đặc biệt kéo phổ nghe được phương thần giật câu này tra hỏi về sau lập tức toàn thân dọa một cái giật mình vội vàng lắc đầu mở miệng giải thích à không không lao đại ngài hiểu lầm ngài hiểu lầm ta đối vật kia thế nhưng là không có hứng thú ta liền là muốn nói cho ngài một tiếng trước đó các địch tư gia tộc tộc trưởng đã từng dùng một chút tài nguyên cùng lao tộc trưởng đổi đi một khối vật kia cái gì ý ngươi nói là các địch tư gia tộc cũng có một khối tảng đá kia cái này thật đúng là là đi mòn g i à y sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu a bản thân thiên tân vạn khổ tìm kiếm lấy thứ này tung tích không nghĩ tới cái này liền nghe được một điểm manh mối các địch tư gia tộc ha ha xem ra chính mình phía dưới một mục đích đã có rơi tiểu thiên nhi các ngươi lưu lại hiệp trợ họ x ấ y đồn đặc biệt kéo phổ mau c h ó n g chỉnh đốn họ x ấ y đồn gia tộc ta và kim cương đi đâu các địch tư gia tộc tản bộ một vòng chương năm trăm hai mươi lăm kim cương phá nhà cửa tề tiểu thiên đi theo họ x ấ y đồn đặc biệt kéo phổ cùng đi ra chỉnh đốn họ xây đồn gia tộc đi tại trong đại điện này chỉ còn lại có kim cương cùng phương thần thật nếu biết xuống một miếng nhi phủ văn thạch tung tích như vậy phương thần giật cũng liền không có bất cứ lý do nào không đi đem hắn tìm kiếm trở về chỉ bất quá một lần này hắn cũng không tính mang theo tề tiểu thiên bọn họ cùng đi dù sao lấy bọn hắn thực lực đối mặt võ đạo cường g i ả còn là không đủ nhịn bởi vậy cùng đại phí quanh co mang theo bọn họ còn không bằng để bọn hắn lưu lại mau hơn đem họ xây đồn gia tộc chỉnh đốn xuống tới mà về phần nói kim cương không nói trước lấy thực lực của người này một tên liền có thể quét ngang toàn bộ c ấ p địch tư gia tộc đan đan nói nếu như đem hắn lưu lại nơi này lời nói sợ là không ai có thể hàng phục được hắn không thể nói trước đến lúc đó sẽ còn gây ra chuyện gì bưng ra nghiêng đầu đi nhìn thấy kim cương gia hỏa này chính ngồi t r ồ n h ồ n trên mặt đất vén lên các vòng trò n chơi đột nhiên phương thần giật khỏe miệng treo lên một vòng đường cong có chút ngoạn vị hướng về phía kim cương chào hỏi một tiếng tiểu tử ngươi cũng đừng ngồi sồn ở chỗ ấy họa vòng nhi vòng nhi đến cho ngươi cái thứ tốt đùa dỡn một chút kim cương nghe được phương thần giật gọi mình lập tức vẻ mặt vui vẻ trên mặt đất n à y chạy tới phương thần giật trước người vẻ mặt định đoạn bộ dáng gia hỏa này thế nhưng là rất thông minh p ư ơ n g thần giật nói cho hắn một cái thứ tốt đùa d ỡ một chút lập tức li nhìn xem trước mặt lại cao lại tráng kim cương phương thần giật bàn tay lắp một cái trong tay tam xoa kích lập tức đùa nghịch một cái xinh đẹp thương hoa ngay sau đó liền đưa nói kim cương trước mặt ấy cái này cho ngươi nhìn ngươi đùa nghịch không đùa b ấ n động mặc dù thanh này tam xoa kích không có truyền thuyết cái tiết như ý kim cô đồng một vạn ba n g h n hai trăm năm mươi kg nhưng là tuyệt đối không phải phạm vật bây giờ kim cương thực lực thế nhưng là sâu không lường được chỉ phải không biết rõ ra hỏa này có thể hay không làm động đậy đồ chơi này nhìn xem trước mặt đưa tới tam xoa kích kim cương lập tức cũng là hào hứng giặt rào thò tay đi bắt vừa mới nhìn thấy chủ nhân ở trước mặt mình đùa nghịch đến đùa ngh kim cương đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn như muốn đem nó đã lấy tới vừa rồi ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn thời điểm g i a hỏa này trong đầu còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể từ lao đại trong tay đem vật k i ê m lừa qua đến đùa dỡn một chút không nghĩ tới bây giờ lao đại vậy mà trực tiếp đưa cho bản thân vậy làm sao có thể để kim cương mất hướng đây mà một khác sau liền ở phương thần giật ánh mắt nhìn soi mói chỉ thấy kim cương đại thủ trực tiếp c h ộ t vào tam xoa kích kích thân phía trên một tay nhấc lên liền đem hắn dễ dàng cầm lên quan sát trên mặt biểu lộ không có một tí tốn sức bộ dáng không khỏi để phương thần giật đối kim cương thực lực có càng hiệ đem tam xoa kích cầm lên về sau kim cương giá hỏa này lập tức một há to mồm liền liệt đến lỗ thai nhi cùng lúc đó trên tay cũng không có nhàn rỗi liền bắt chước vừa rồi phương thần giật bộ dáng bắt đầu thay phiên đại kích đùa nghịch lên chỉ bất quá người này năng lực lĩnh mộ cho dù là có mạnh hơn cũng là không cách nào bắt chước được phương thần giật cái kia rườm già động tác đi ra thanh này tam xoa kích ở tại trong tay càng nhiều thì là giống một điều cây gậy quét ngang một lần dựng thẳng phách một lần tại trong đại điện này lập tức liền chuyển đến một trận hô hô hô âm thanh xè gió Giang liền ở phương thần giật quấn có hăng hái nhìn xem giá hỏa này bên trên nhảy phía dưới nhảy thay phiên trong tay tam xoa kích chơi quên cả trời đất thời điểm đột nhiên liền nghe răng rắc một tiếng lập tức đại điện trên đỉnh liền bắt đầu hào hào rơi xuống đồ vật còn bàn đó tiểu tử ngươi nhìn một chút ta một hồi đem đại điện này chỉnh sập hai ta đều phải áp phía dưới tình cảm là giá hỏa này một hưng phấn đem trong đại điện căn kia to lớn cây cột lớn cho đ ậ p ngã cũng may đại điện này xây đủ cường tráng cái này cây cột to lớn ngược lại về sau cũng chẳng qua là rơi mất vài thứ mà thôi bất quá nghe không ngừng chuyền tới răng rắc răng rắc c bất đắc dĩ lắc đầu phương thần giật chỉ có thể lôi kéo kim cương nhanh trong thối lui ra khỏi đại điện bên ngoài ai biết sau một khắc đại điện này có thể hay không sập nha nghĩ đến vừa mới kim cương một lần vậy mà đem những người kia ôm hết lớn bằng cây cột lớn cho quét gãy đủ để thấy một lần này lực đạo to lớn quay đầu nhìn một chút kim cương thủ bên trong tam xoa kích trải qua vừa mới cái k i a một lúc sau cũng không có bất kỳ cái gì hỗn lượn hoặc là lõm đủ để thấy thanh này tam xoa kích cũng là dị thường kiên cố một người một tinh tinh đi tới đại điện bên ngoài còn không đợi phương thần giật mở miệng cờ trách kim cương hai câu lập tức liền nghe sau lưng ẩm ẩm một trận muộn hưởng chuyển lai ngay sau đó mặt đất liền chuyển đến một trận lay động chỉ chốc lát sau trước mặt nguyên bản cao mấy chục mét đại điện trong nháy mắt liền ẩm vàng sụp đổ còn bản đó vậy mà thật sập ở đại điện sụp đổ đồng thời phương thần giật không quên kéo kim cương một cái một người một tinh tinh nhanh t r o n g thối lui đến khoảng cách an toàn bên ngoài chỉ bất quá đại điện sụp đổ dưỡng lên đầy trời cho bụi đợi đến phương thần giật lôi kéo kim cương chạy ra vùng này về sau liền gặp được nguyên bản đèn bóng đen bóng kim cương toàn thân cao thấp lúc này treo đẩy cho bụi hiển nhiên một đương nhiên đây hoàn toàn là bởi vì phương thần giật t ậ n lực đem trên người lục nói phát ra tại chung quanh thân thể từ đó để những cái này tán lạc bụi đất không cách nào rơi vào trên người mà kim cương liền sẽ không đi suy nghĩ nhiều như vậy đây cũng là vì sao bây giờ nó lại biến thành một cái đầy người bùn đất đại tinh tinh dùng sức run lên bụi đất trên người kim cương cũng biết mình đã gây họa lập tức túi đầu đứng ở phương thần giật trước mặt cũng im lặng chỉ là trong tay thanh kia tam xoa kích nhưng là vẫn như cụ n ắ m thật chặt sợ phương thần giật đem hắn muốn trở về động tính bên này rất nhanh đưa tới người chung quanh thể tiểu thiên một ngựa đi đầu chạy tới nhìn thấy phương thần giật cùng kim cương đều không có chuyện tình về sau lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi thế nào phương ca phương thần giật thì là hướng về kim cương chép miệng hốt đ i ể u tử này ở trong đại điện đ ù a nghịch đại thương trực tiếp đem t r u n g giàn cái kia cây cột trò q u é t gãy ách không có tiền đọc tiểu thuyết đưa ngươi tiền mặt ở điệp tệ thời hạn một ngày nhận lấy chú ý công chúng hào thư hữu đại bản doanh miễn phí lĩnh nghe được phương thần giật lời nói về sau tề tiểu thiên cùng chạy tới tất cả mọi người là không còn gì để nói bất quá nhìn thấy bọn họ đều không có chuyện tình về sau liền cũng liền toàn bộ đều tàn ra đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi phương thần giật thì là tức giận gõ gõ kim cương đầu to nhìn ngươi tiểu tử về sau còn l ô mãng như vậy không được được rồi đừng chỉnh một bộ biểu tình ta lại không có trách ngươi ý tứ nghe được phương thần giật lời nói về sau nguyên bản vẻ mặt ủy khuất kim cương lập tức liền vỡ ra miệng lớn n ở nụ cười đồng thời vẫn không quên hướng về phía phương thần giật gào khóc gọi hai tiếng nhìn bộ dáng liền tựa như đang hướng phương thần giật cam đoan về sau sẽ không như thế l ô mãng một dạng được hiện tại phòng ở cũng bị tiểu tử ngươi phá hủy nguyên bản còn muốn ngày mai lại đi cắp địch tư ra t ộ đây hiện tại cũng không chỗ ở đi thôi hai ta liền suốt đêm đi thôi